võng du chi bất diệt hoàng tuyền 75 chương một trăm càn quét không quân tướng quân mộ phần phá hủy còn không tính xong còn có nơi chôn xương giã khu địa đồ chạy đi cưới khiếu nguyệt lang vương hoàng tuyển ở đó nơi chôn xương nhanh như điện trước Này vừa chạy chuyện vui có thể to lắm chú ý chú ý kẻ hủy diệt hoàng tuyền xuất hiện ở nơi chôn xương nơi chú ý trí não mượn những thứ kia ngẫu nhiên truyền tống tới nơi chôn xương không cẩn thận đụng vào hoàng tuyển người chơi ánh mắt thấy được hoàng tuyền cũng đưa hắn tỏa độ lấy hệ thống thông báo hình thức công bố ra vì vậy các người chơi động nếu là theo giữa không trung đi xuống nhìn xuống thì sẽ nhìn đến theo nơi chôn xương ba cái nơi danh giới Từ người ma thần tam tộc trước tròi canh bên trong vô xấu người chơi giống như là ba cái đại long quanh co ở trên mặt đất hướng hoàng tuyền tỏa độ vây lại tam đại chủng tộc trên một triệu người chơi coi như không có toàn thể điều động nhưng cũng có một nửa trở lên nhiều người như vậy bao vây chặn đánh muốn vây quanh một cái hoàng tuyền quả thực là quá dễ dàng bất quá lần này Hoàng Tuyền cũng không có trốn tránh. Lần này, Hoàng Tuyền không còn là đánh du kích chơi đùa đánh lén. Lần này là cường công sông đón đầu vọt tới trước. Khiếu Nguyệt Lang Vương mang theo Hoàng Tuyền trực tiếp tiến đụng vào rồi minh mông cuồn cuộn thần tộc trong đại quân. Sầm sầm sầm, bay múa đầy trời kỹ năng hướng Hoàng Tuyền cuồng tập kích mà tới. Tập hỏa, tập hỏa. Chơi chết hắn. nhất định phải chơi chết hắn ngu si, cũng không nhìn một chút chúng ta bao nhiêu người, liền dám xông về phía trước, này không phải là tìm chết sao đi chết đi. Hoàng Tuyển, ngươi nhất định phải chết tập hỏa, tiếp tục tập hỏa ồ khe nằm, tập không được phát hỏa, tựa như cùng một đoàn đốm lửa lọt vào rồi xăng bên trong bình thường. Âm hỏa diễm bay lên trời, thiêu hủy đại địa. Đó là một mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số. Đó là một chỗ chết thảm thi thể. Đạn chết. Chết vậy kêu là một cái dứt khoát. Ai cũng không ngờ tới, hoàng Tuyền bắn ngược năng lực, vậy mà sẽ biến thái như vậy. Ai cũng không ngờ tới. Một cái kỹ năng đánh lên đi. Chẳng những không có đối với hoàng Tuyền tạo thành tổn thương. Ngược lại đem tự mình cho đạn chết. Hoàng Tuyền liền dừng cũng không dừng. Chạy băng văng nhanh như điện chớp chạy phía trước Thần tục đại quân Giống như là quang minh xuống hắc ám bình thường biến mất Biến mất Nhanh chóng biến mất 5.000m 4.000m 3.000m Thần tục trước tròi canh đã gần ngay trước mắt hỗn loạn tràn ngập tại thần tục trước tròi canh Trước mặt Nhanh đi ra ngoài a Chớ đẩy ở phía trước trong tròi canh Lão tử đều không động được rời ạ cửa như vậy hẹp chen chúc cái búa a ngẫu nhiên truyền tống đều ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài khe nằm chớ đi đều ở lại trước tròi canh hoàng tuyền hướng chúng ta trước tròi canh giết tới rồi nhất định phải phòng thủ a chúng ta có nơi b cưng hỗ trợ khẳng định không thành vấn đề nơi b cưng thật là có hơn nữa không ít Ở các người chơi hướng nơi chôn xương tù họp phòng thủ thời điểm nơi bê cơ đại quân cũng không nhàn dối. Cung tiến thủ. Đại đao vệ. Tràn ngập tại thần tục trước tròi canh đây. Vì vậy. Nguyên bản định vọt thẳng vào này thần tục trước tròi canh. Trực tiếp lấy hủy diệt chi lực đem chỗ này hoàn toàn hủy diệt hoàng tuyển. Dừng lại nhịp bước. Không dám xông tới. Một cái, hai cái, ba cái. The nằm. Một trăm cái hệ thống Ngươi đại gia Ngoan độc ác kinh mắt hoàng tuyển Ở đó rầm rạp chẳng chịp đám bay ở bên trong Tìm cũng hiểm điểm nơ B Cường Quân coi giữ số lượng Này nhất thanh điểm ra số lượng đến Hoàng tuyển hít vào một hơi Cung tiến thủ 20 Đại đao vệ 40 Trọng giáp binh 20 Ma pháp sư 20 ước chừng 100 nơ. Đi, cần tứ đại nghề nghiệp, cái gì cần có đều có. Trong đó, để cho Hoàng Tuyển lo lắng nhất đại đao vệ, vậy mà có tới 40 cái. Rời ạ, này đại đao vệ, xuống một đao nói ít cũng phải hai chục ngàn tổn thương. Nay 40 cái đại đao vệ đồng thời động thủ mà nói, đây chẳng phải là có thể chém ra 800 ngàn tổn thương mẹ nhà nó. Hố cha trực tiếp xông về phía trước nhất định là không được. Muốn hủy diệt này thần tộc trước tròi canh. Phải trước tiên đem những thứ này nơ. Bê. Cơ. Quân coi giữ làm chết mới được. Vậy thì làm hoàng tuyển nhắm ngay một tên đại đao vệ. Xích sắt lớn hất một cái. Liền muốn dự định đem đẩy ra ngoài đánh một hồi. Nhưng là. Không có đẩy ra ngoài. Không phải phán đỉnh thất bại. Mà là căn bản là không có đánh chúng. Người quá nhiều. Toàn bộ thần tộc trước tròi canh. rậm rạp chẳng chịt đầy người. Những thứ kia đại đao vệ. Đều bị xô đẩy trong đám người. Này tình thế bắt buộc một cái xích sắt lớn. Cứ như vậy bị người chơi cho cản lại. À, à. Kêu thê lương thảm thiết tiếng. Sông phá kia tiếng động lớn tạp ồn ào. Vang dội tại giữa không trung. Một tên xui xẻo thần tộc người chơi nữ cứ như vậy bị xích sắc lớn cho vứt bay ra ngoài. Vốn định thả cô gái này người chơi một con ngựa. Hoàng tuyền là thật tâm muốn thả này xui xẻo người chơi nữ một con ngựa. Nhưng là... Thả không được. Cấp ba thi vương thiết liên không riêng gì có thể kéo cùng mê mùi còn thêm tổn thương. Vì vậy... Cô gái này người chơi... Vừa xuống đất... liền phúc thông một tiếng... Một đầu vừa ngã vào hoàng tuyền trước người. Cũng không nhúc nhích. Chết là để lộ rồi. Rời ạ, phải nghĩ biện pháp đem những bai ơ này cho đuổi đi a quá nhiều người. Như vậy náo đi xuống. Căn bản là không có biện pháp dùng xích sắt lớn mệnh trung đại đao vệ. Căn bản là không có biện pháp đánh hạ này thần tục trước tròi canh. Cho nên, phải trước tiên đem người chơi đuổi đi. Vậy thì đuổi đi thâu thiên hoán nhật, mở thể lực. Sụt đột ngột. Lực lượng, sụt đột ngột. trí lực, sụt đột ngột. Thay vào đó, là nhanh nhẹn tăng vọt. Không phải bình thường tăng vọt. Trong nháy mắt, hoàng Tuyền nhanh nhẹn thuộc tính tăng vọt tới 1029 giờ. Ảng ảnh phân thân mở quát to một tiếng, mấy trăm đạo bạc quang sáng lên. Thần tục người chơi trợn tròn mắt. khe nằm. Rất nhiều hoàng Tuyền choáng váng. Cái nào mới là phải à không được. Cẩn thận à à Khác bắn ta. Khác bắn ta à. Thêm huyết, ni. Quá nhiều. Hơn 10.000 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Để cho hoàng tuyền kia một cách ảnh ảnh phân thân. Lại ước chừng phân ra 467 cái phân thân. 468 cái hoàng tuyển chen nhau lên. Không đây không phải là 468 cái hoàng tuyển. Này rõ ràng chính là 468 thật súng máy Hơn 10.000 điểm nhanh nhẹn thuộc tính Phối hợp lên trên cấp 3 mẫn người nghề nghiệp đặc hiệu Cho hoàng tuyển cùng những thứ này phân thân Ước chừng mang đến 1.735% tốc độ đánh tăng phúc Theo này tốc độ đánh tăng phúc so ra Kia cấp độ truyền kỳ kỹ năng đặc hiệu gia tăng 30% Căn bản là có thể bỏ qua không tính rồi cao như vậy tốc độ đánh tăng phúc, dù là những thứ này phân thân cầm đều là tốc độ đánh rất chậm cung tên. kia tốc độ đánh cũng mau vượt quá bình thường. Không tám giây lần đây chính là những thứ này ảo ảnh, ảnh phân thân tốc độ công kích. Mỗi giây chung có thể bắn ra 12 mũi tên. Hãy cùng súng máy giống như kia sắc bén mũi tên tiếng xé gió, trực tiếp nối thành một đường, không cách nào phân biệt Chu diệt cái này căn bản là tại chu diệt 468 cái hoàng tuyền, Tuy nói so với kia hơn trăm ngàn thần tộc người chơi thiếu rất nhiều. Nhưng là. Nhưng nhìn ép thần tộc người chơi. Bắt đầu máu tanh chu diệt. Vô cùng tốc độ đánh. Cường đại đả kích. Một trăm phần trăm tỷ lệ bạo kích. Vì vậy. Giống như là cuồng phong bão qua lúa mạch mà kia lúa mì liên miên nằm phục xuống trên mặt đất. Này chu diệt, sợ ngây người thần tục người chơi. Biến. Biến thái A. Thế thì còn đánh như thế nào A ngô ngốc mới theo hoàng tuyền đánh A. Lách người đúng vậy. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tại nơi này chính là không không chịu chết A trốn A. Điều làm thú tán. Những thứ kia không có bị kéo vào trạng thái chiến đấu thần tục người chơi. Dối giết điểm kích hồi thành quyển trục hay hoặc là ngẫu nhiên truyền tống quyển trục. Bỏ trốn. Cho tới những thứ kia đã tiến vào hủy diệt chi địa. Đã bị kéo vào trạng thái chiến đấu thần tục người chơi. Liều mạng đi phía trước trong tròi canh chui. Muốn vọt tới kia truyền tống xứ người bên cạnh. Muốn đem về chủ thành. Download quyển sách mới nhất tê. Sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 186. Hoàng tảo thiên quân đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn đến mời hướng ngươi bằng hữu quy. Quy. Bờ lúc. Tin nhắn các loại phương thức đề cử quyển sách. Cám ơn ngài chống đỡ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 75 chương 187 chặt chết đại đao về một đám tiện ra. thế nào cũng phải để cho tiểu gia ta giết tới một lần mới nghe lời nhìn thần tộc người chơi chạy tứ tán hoàng tuyền không có truy hích chỉ là tính tính nhìn thực lực cường đại hoàng tuyền đã sớm không thưởng thức ra để ở trong mắt nay khói lửa chiến tranh thế giới sở hữu người chơi bất kể nghề gì bất kể đẳng cấp gì tại hoàng tuyền xem ra đều là không có uy hiếp chút nào một cái thần tứ thần thánh giao giáp Cũng đã để cho Hoàng Tuyền đang đối mặt người chơi thời điểm lập vô chỗ bất bại. Cũng vì vậy, Hoàng Tuyền rõ ràng biết rõ. Tự mình ở tiến hành diệt thế nhiệm vụ trong quá trình. Người chơi, căn bản liền không coi là trở lực. Chân chính trở lực, đến từ nơi B. cơ, đến từ những thứ kia có thể so với bốt. Thậm chí mạnh hơn bốt nơi B. cơ. Cũng tỉ như cái này có thể thuấn di, mỗi một đao cũng có thể đánh ra kinh khủng chân thực tổn thương đại đao vệ. Lại tỉ như quanh năm đứng sừng sững ở tổ linh đại điện, dạy dấu người chơi kỹ năng các chức nghiệp đạo sư. Còn có những thứ kia nhìn như vô hại cũng tuyệt đối là cấp độ bốt cửa hàng lão bản. Còn rất nhiều. Nói không khách khí mà nói. Mặc dù chơi game me là người chơi. Nhưng là. thật muốn nói này khói lửa chiến tranh thế giới thế lực mạnh nhất tuyệt đối là không phải nơi b cơ không còn gì khác theo nơi b cơ so ra người chơi chả là cái cốc khô gì cũng vì vậy thấy thần tục người chơi bắt đầu chạy tứ tán hoàng tuyền không có lại tại bọn họ trên người phí tâm nghĩ. mà là đưa mắt phong tỏa ở những thứ kia nơi b cơ quân coi giữ trên người Cung tiến thủ tuy nói tốc độ công kích rất nhanh Bất quá Lực công kích nhưng cũng không cao Cũng không phải là cái gì chân thực tổn thương Có thể không nhìn Những thứ kia trọng giáp binh Vừa nhìn chính là thể lực hệ Cũng không cái gì phát ra Không nhìn Ngược lại những thứ này ma pháp sư Lúc trước cũng chưa từng thấy đây Cũng không biết có kỹ năng gì Ừ Một hồi thử một chút Như vậy Trước từ nơi này chút ít đại đao vệ bắt đầu đi có thể thuấn di còn có cường đại chân thực tổn thương năng lực những thứ này đại đao vệ. Nghiêm trọng uy hiếp đến hoàng tuyền an toàn. Vì vậy, những thứ này đại đao vệ thành hoàng tuyền muốn dẫn đầu đánh chết mục tiêu. Một phút thi vương thiết liên, làm lạnh rồi. Vèo cánh tay trái vung lên. Nặng nề xích sắt lớn. Như hắc mãng. Bắn ra mà ra. Heo đã trở lên lưa thưa trong đám người Vô cùng tinh chuẩn chui vào Đâm đầu vào rồi một tên đại đao vệ Dầm dầm xích sắt lớn Thật chặt quấn ở rồi đại đao vệ bên hông Hây à Hoàng tuyền một tiếng quát to Dùng sức kéo một cái Đại đao vệ bay lên Hướng hoàng tuyền bay tới Đại bảo kiếm đã dơ lên Chỉ chờ này đại đao vệ rơi xuống đất Không riêng gì một cách đại bảo kiếm Tại hoàng tuyển bốn phía, một đám suýt sau, không có bị người chơi câu dẫn chạy ảng ảnh phân thân. Cũng bắn cung lắp tên, ngồi chờ đại đao về rơi xuống đất. Nhưng không ngờ, bạc bạc quang chợt lói, xích sắt lớn nhẹ một chút. Đại đao vệ, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên này nhẹ một chút, hơi ghém không đem hoàng tuyền tránh đổ. ừ cái này cũng có thể chạy thoát vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể theo thật chặt quấn quanh xích sắt lớn bên trong chạy thoát hoàng tuyền sưởng sốt một chút nhưng ngay tại hắn ngẩn ra thời gian ầm một cách đại đao nặng nề chém vào rồi hắn sau lưng ba không không bị đánh lén vẫn là kinh khủng ba chục ngàn điểm thương tổn kia tổn thương dọa hoàng tuyền giật mình quay đầu nhìn lại lau nguyên lai là ngươi không là người khác chính là mới vừa rồi bị hoàng tuyền dùng xích sắt lớn kéo qua tới tên kia đại đao vệ này đại đao vệ nắm giữ thuấn di năng lực có thể thuấn gian di động đến mục tiêu bên cạnh đối với hắn phát động cận chiến đà kích cũng chính là mượn này thuấn di năng lực đại đao vệ tránh thoát xích sắt lớn trói buộc trong nháy mắt vọt đến hoàng tuyền phía sau phát động đột nhiên tập kích Một kích này có thể không thể coi thường. Phải biết. Vì nhiều chiêu một ít ảng ảnh phân thân. Hoàng tuyển nhưng là phóng ra rồi thâu thiên hoán nhật. rút lấy đại lượng thuộc tính điểm thêm đến nhanh nhẹn bên trên. đắc như thế, nguyên bản thuộc tính cao nhất thể lực thuộc tính, sụp đột ngột tự nhiên nhiều nhất cũng chỉ. đắc như thế, hoàng tuyển lượng máu coi như không nhiều lắm. hai 120 ngàn. Tổng tổng cũng chỉ có 120 ngàn huyết. Bị này đại đao vệ nhất đao băm xuống đi. Người tốt. Hoàng tuyền lượng máu trực tiếp thấp xuống một phần tư. Lại để cho này đại đao vệ đi lên như vậy ba cái. Vậy thì ngỏm củ tỏi rồi. Không thể lại để cho này đại đao vệ chặt xuống rồi. Xông một cách gần người dưới trạng thái tật phong trùng thứ. Hoàng tuyền tàn nhẫn đụng vào đại đao vệ trên người. Phán định thành công mê muội ký hiệu bắn ra ngoài. Kết thúc không cần cần thời gian bao lâu. Dù là này mê muội chỉ có thể kéo dài mấy giây cũng đủ rồi. Bởi vì bên cạnh mấy chục ảnh ảnh phân thân đã bắt đầu rồi tập hỏa đà kích. Từng cái phân thân mỗi một giây cũng có thể bắn ra 12 mũi tên. Này mấy chục phân thân mỗi một giây có thể tại đại đao về trên người bắn lên mấy trăm mũi tên. Mấy trăm mũi tên a nếu không phải bởi vì đây là trò chơi. Những thứ kia cung tên chỉ có thể tạo thành tổn thương sẽ không ngừng ở mục tiêu trên người. Cũng không cần một giây đồng hồ. Này đại đao vệ là có thể bị bắn thành con nhiếm. Cung tên đều bị đổi mới rớt. Cho nên ở bên trong thân thể mấy trăm mũi tên đại đao vệ trên người cũng không có để lại mũi tên. Bất quá. đoàn đoàn đoàn Kia dày đặc tiếng nổ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Chầm chậm Kia liên tiếp bắn ra đến. Giống như một đầu trường long bình thường thẳng chạy trốn vân tiêu tổn thương con số. Cũng là không che giấu được. Tùy tiện một mũi tên đều là hơn 10.000 điểm thương tổn. Mỗi một giây đều là mấy triệu điểm thương tổn. Vì vậy, phúc thông cũng chỉ hai giây mà thôi, này đại đao vệ. Dên lên một tiếng quỷ người xuống đất treo Này đại đao vệ nhất treo Những thứ kia ở phía xa ngắm nhìn thần tộc người chơi Càng là như cha mẹ chết Khe nằm Đại Đại Đại đao vệ đều bị làm chết xúc sinh a Hoàng tuyển cũng quá xúc sinh chứ rời à Nhất đao ba chục ngàn Lượng máu gần ngàn vạn đại đao vệ Lại chết như vậy ảo giác Tuyệt đối là ảo giác lách người đi Đại đao vệ cũng làm không chết người này. Chúng ta càng là không vui chờ một chút. Đừng vội. Đừng quên. Trước tròi canh bên trong còn rất nhiều đại đao vệ đây. Hừ hừ. Không cần nhiều. Chỉ cần có 5 cách đại đao vệ nhất tổ tập đầy đủ hỏa hoàng tuyển. Hàng này chắc chắn phải chết không có khả năng ta khuyên ngươi chính là khác uổng phí tâm tư. Lách người đi như thế tử không khả năng rồi nhiều như vậy đại đao vệ đây. cũng đều sẽ thuấn di ngươi cho rằng là hoàng tuyển với ngươi giống nhau ngốc a hắn căn bản cũng sẽ không cho đại đao về vây công cơ hội còn chính là như vậy thân là kẻ hủy diệt hoàng tuyền rõ ràng biết rõ mình là tuyệt đối không thể chết được kiên quyết không thể chết một khi chết nhiệm vụ nhất định thất bại cho nên như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng Cho nên tuyệt đối sẽ không ngốc không sót mấy sông lên tìm chết. Chờ đợi thi vương thiết liên thời gian côn đô cũng chỉ có một phút mà thôi. Chỉ cần chờ lên một phút là có thể lại lôi ra một tên đại đao về chặt chết. Chỉ cần chịu đựng ở tính tình. Không dùng được hai giờ. Này sở hữu nơ. đi, Cơ. Quân coi giữ. liền có thể từng cái từng cái. Không hề nguy hiểm toàn bộ giết chết. Cho nên, chờ đi 10 giây, 20 giây, 30 giây, hoàng Tuyền chờ đợi thi vương thiết liên làm lạnh. Nhưng là, nhưng ngay tại hắn chờ đợi thời điểm khiến hắn buồn rầu sự tình xảy ra. lót quyển sách mới nhất tì. S. Sách điện tử xin điểm kịch. Quyển sách. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc.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 Ở đó dối díp nhốn nháo bỏ trốn truyền tống bạch quang bên trong, như vậy một đạo bạch quang cũng không thu hút. Nhưng là, hoàng tuyền lại hết lần này tới lần khác liền chú ý tới. Bởi vì, này bạch quang, không phải truyền tống đi, mà là truyền tống tới. nhịch lưu mà tới đây bạch quang, dần dần biến mất. Một tên vóc người khôi ngô tay cầm đại đao nơi bê cơ xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Phúc hoàng tuyền hộp máu. lâu mới vừa giết chết một cách lại triệu hoán một cách không có nhân tính a nguyên tưởng rằng những thứ này thủ thành nơ. đi cường là chết một người thì bớt một người lại không nghĩ đến lại còn có thể đổi mới này vừa mới giết chết một tên đại đao vệ Rốt cuộc lại đổi mới ra một cái muốn thật là có thể vô hạn đổi mới mà nói coi như hoàng tuyển giết tới cách một ngày một đêm Cũng đừng nghĩ đầy xuống trước mắt cái này nho nhỏ trước tròi canh. Hoàng tuyền nổi giận. Rời ạ tiểu ra ta cũng không tin. Ngươi có gan nha tiếp tục đổi mới thi vương thiết liên. Làm lạnh. Hoàng tuyền cánh tay trái vung lên. Man lực kéo một cái. Lại một tên đại đao về bị lôi đi ra. Một giây ghế tiếp. Đoàn đoàn đoàn. Dầm dạp chẳng chịp mũi tên. Đem này đại đao về trực tiếp bắn chết trên mặt đất. Nhưng cũng ngay tại mấy giây sau. quét bạc quang chợt lóe, lại một tên đại đao vệ đổi mới đi ra. Mẹ nhà nó Hoàng Tuyển cũng là phạm vào bẻ kính nhi. Thi Vương Thiết Liên làm lạnh, hất một cái, kéo một cái, một trận cuồng ẩn, lại giết một tên đại đao vệ. Nhưng là bạc quang chợt lóe, lại đổi mới ra một tên đại đao vệ. Lại giết lại đổi mới còn giết còn đổi mới rất nhanh. Hơn 10 phút trôi qua, Hoàng Tuyền đã quanh đi quẩn lại làm chết hơn 10 tên đại đao vệ rồi. Nhưng là. Trước đây trong tròi canh đại đao vệ. Vẫn như cũ còn là 40 tên. Một cách cũng không có giảm bớt. Hoàng Tuyền không thể không buông tha. Như vậy đánh tiếp chẳng qua chỉ là tải lãng phí thời gian thôi. Ô không đúng Hoàng Tuyền đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Theo đạo lý nói. Chết ở kiếm 23 xuống. bất kể là quái vật vẫn là nơ đi ừ đều là không thể lại đổi mới này đại đao vệ chắc cũng là giống nhau a vì sao sẽ đổi mới đây không đúng trong này nhất định có gì đó quái là tâm niệm vừa động hoàng tuyển cánh tay trái vung lên lại vừa là một cái xích sắt lớn quăng ra ngoài đem một tên đại đao vệ nắm chặt tới một trận cuồng ẩu tại chỗ làm chết rồi sau đó hoàng tuyền không chớp mắt nhìn chằm chằm kia diện tích không lớn trước tròi canh quan sát mấy giây sau bạch bạch quang sáng lên một tên đại đao vệ đổi mới đi ra nhưng ở nơi này đại đao vệ đổi mới đi ra đồng thời một cách nơ. bê cơ động tác đưa tới hoàng tuyền cảnh giác chẳng lẽ là hắn dở trò phượng hoàng tuyền ánh mắt phong tỏa ở truyền tống xứ người trên người Này truyền tống xứ người Đứng ở phía trước trong tròi canh chính giữa đất trống Tay cầm một cây tướng mạo xấu xí pháp trưởng Bản thân cũng là tướng mạo xấu xí Không nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương Như đã nói qua Này truyền tống xứ người cũng không hoàn toàn đúng cách bài biện Người chơi muốn theo nơi chôn xương truyền tống ra ngoài Loại trừ sử dụng đủ loại truyền tống loại đảo cổ bên ngoài Này truyền tống xứ người Cũng có thể cung cấp phục vụ. Tại lúc trước. Hồi thành quyển trục tương đối khan hiếm thời điểm. Này truyền tống xứ người cũng không ít giúp người chơi truyền tống. Chỉ bất quá. Theo trò chơi phát triển. Hồi thành quyển trục biến càng ngày càng không đáng giá. Người chơi lúc ra cửa sau cũng sẽ mang theo nhiều cái. Này truyền tống xứ người. Cũng liền càng ngày càng không người chiếu cố. Cũng liền dần dần bị xem nhẹ rồi. Nhưng cũng chính bởi vì một điểm này, Hoàng Tuyền tại ngay từ đầu thời điểm bỏ quên cái này truyền tống xứ người. Cho tới bây giờ. Cho đến Hoàng Tuyền nhớ lại kiếm 23 ngày loại kém nhất chém đặc hiệu. Cho đến Hoàng Tuyền đem chú ý lực tập trung ở này đại đao vệ đổi mới lên. Hoàng Tuyền. Mới phát hiện trong đó đầu mối. Ở nơi này đại đao vệ đổi mới đồng thời, này truyền tống xứ người, rõ ràng làm một cách làm phép động tác. Làm phép truyền tống xứ người chẳng lẽ nói Những thứ này đại đao vệ Đều là truyền tống xứ từ này địa phương khác triệu hoán tới đúng Nhất định là như vậy Nhất định là như vậy Sương mù Đã thổi tan Hoàng tuyển tìm được chỗ mấu chốt Nếu tìm được như vậy còn lại đơn giản Đi chết đi tại thi vương thiết liên một lần nữa làm lạnh sau đó Hoàng tuyển cánh tay trái vung lên Đem kia thi vương thiết liên Lăng ra ngoài. Lần này mục tiêu không còn là đại đao vệ. Lần này. Hoàng tuyền trực tiếp tới cái giải quyết tận gốc. Đem xích sắt lớn. Quang về phía rồi triệu hoán đại đao vệ truyền tống xứ người. Dầm dầm xích sắt lớn quấn đi tới. Dùng sức kéo một cái truyền tống xứ người bay lên. Nhỏ nhắn. Lần này không vui đi nhìn truyền tống xứ người hướng phía bên mình nhi chạy nhanh đến. Hoàng tuyền giống như là chờ đợi hưởng dụng mỹ thực thực khách bình thường sơ giao nghĩa chờ đợi nhưng là bạch bạch quang chợt lóe đến miệng một bên nhi con vịt không thấy bay kia truyền tống xứ người một cách không gian truyền tống bay trở về trước tròi canh bên trong khe nằm hoàng tuyền nổi giận liền mới vừa rồi hoàng tuyền rõ ràng nhìn đến kia truyền tống xứ người trong mắt vậy mà mang theo một tia châm biếm ánh mắt Bị một cách nơ. Bê. Cơ. Cho khinh bị nhìn thi vương thiết liên vậy mà không làm gì được này. Truyền tống xứ người tiểu ra ta còn cũng không tin tới đây cho ta đi xích sắt lớn lại làm lạnh rồi. Hoàng tuyển nhưng đầu tiên là ló lên một cái. Phóng ra rồi một cách vô gian truyền tống. Rồi sau đó. Mới quăng ra xích sắt lớn. Truyền tống xứ người lại bị quấn lấy. Truyền tống xứ người lại bị vứt bay. truyền tống xứ người lại muốn sử dụng truyền tống kỹ năng chạy trốn nhưng là bạc quang nhanh truyền tống nhưng thất bại hừ hừ nhỏ nhắn tiểu gia ta nhưng là có vô gian truyền tống có thể giam cầm không gian ngươi nha lại bay a ngươi ngược lại lại bay a không bay được rồi này vô gian truyền tống chính là khói lửa chiến tranh bên trong thế giới không gian loại pháp thuật tồn tại trí cao Không gian giam cầm vừa chạm vào phát. Đừng nói một cách nho nhỏ truyền tống xứ người rồi. Coi như là thần cấp a diết này chi tấm. Cũng không biện pháp truyền tống. Phúc thông truyền tống xứ người bị lôi đến hoàng tuyền trước người. Đoạn đoạn đoảng, rầm dạp chẳng chịp mũi tên. Gió táp mưa rào bình thường cuồng tập kích tới bắn vào truyền tống xứ người trên người. Kết thúc một cách nho nhỏ truyền tống xứ người. Hoàng tuyển tin tưởng. Không cần thời gian bao lâu Hàng này cũng sẽ bị bắn chết Chỉ cần truyền tống xứ người bị bắn chết Còn lại những quân coi giữ này nơ B Cơ Đó bất quá là ít giá bán công khai thôi Chỉ cần tiêu diệt những quân coi giữ này nơ B Cơ Này thần tục trước tròi canh Hai ba lần là có thể hủy diệt Đoàng đoạn đoàn, Mũi tên bắn nhanh không ngừng vẫn còn bắn, tiếp tục bắn, không ngừng bắn. Bắn bắn, Hoàng Tuyền trợn tròn mắt. khe nằm, gì đó cái tình huống truyền tống xứ người tại mất máu, nhưng là kia huyết lượng xuống, Hoàng Tuyền đều không còn gì để nói rồi. 230 230 230, tất cả đều là 230 điểm thương tổn, rầm rạp chằng chịt, liên thành một đường thẳng chạy trốn Vân Tiêu. Công phòng phán định thất bại mẹ nhà nó Chỉ có thể đánh ra chân thực tổn thương phán định ra tới tổn thương hoàng tuyển Ngây dại Đây chính là hơn 10.000 điểm công kích lực A Đối mặt cấp độ sơ Sơ Sơ Trong địa đồ mãn cấp bốt Cũng có thể đánh ra không nhỏ tổn thương A Này rời ả ngược lại tốt Đánh vào truyền tống xứ người trên người Vậy mà không phá vỡ chẳng lẽ này truyền tống xứ người Vậy mà so với cấp độ sơ Sơ Sơ Trong địa đồ mãn cấp bút còn ngạo mạn hoàng tuyền Một mặt mê măng Võng du chi bất diệt hoàng mươi 75 chương 189 đánh không chết truyền tống xứ người thật ra 230 điểm thương tổn cũng không thể coi là thấp Phải biết Lấy những thứ này ảo ảnh, ảnh phân thân số lượng cùng tốc độ công kích Mỗi một giây đi xuống. Cũng có thể bắn ra mấy trăm mũi tên. Này mấy trăm cái 230 điểm thương tổn tích lũy chung một chỗ. Đó cũng là gần 100.000 điểm thương tổn rồi. Như vậy sát thương. Tuyệt đối không thấp. Nhưng là. Đối mặt truyền tống xứ người kia tổn thương còn chưa đủ. Coi như cấp độ bút nơi bê cơ truyền tống xứ người không riêng gì ra dày. Lượng máu còn vượt qua nhiều. Này không. Hơn 10 giây trôi qua rồi Nói ít này truyền tống xứ người cũng phải rớt triệu điểm hơn Bê Rồi Nhưng là Xem hắn thanh máu Cũng chỉ mới vừa rớt 10% thôi Tính được Này truyền tống xứ người tổng lượng máu Tuyệt đối vượt qua 10 triệu Rời ạ 10 triệu liền 10 triệu Tiếp lấy làm một cái tật phong trùng thứ Tiếp tục duy trì truyền tống xứ người trên đỉnh đầu mê mũi ký hiệu. Hoàng tuyển dự định lấy vô địch mê mũi lưu. Đem này truyền tống xứ người mài từ từ cho chết. Khoan hãy nói, này mê mũi lưu quả thật có công hiệu. Đoàn đoàn đoàn. Một lần lại một lần tật phong trùng thứ truyền tống xứ người một mực bị mê mũi lấy. Bên cạnh, một đoàn ảnh, ảnh phân thân bắn điên cuồng không ngừng, không ngừng suy yếu truyền tống xứ người lượng máu. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, lại bắn lên mấy mươi giây, này truyền tống xứ người cũng sẽ bị bắn chết. Nhưng là... Ngoài ý muốn, lại xuất hiện. Viện quân chạy đến. Đám kia từ đầu đến giờ. Một mực ở thần tục trước tròi canh bên trong phòng thủ nơ. Bê! Cơ! Đại quân! Tại truyền tống xứ người bị kéo đi sau đó. Giống như là bị thọc hoa quốc bình thường. Gào khóc vọt ra. Phía trước nhất, đại đao vệ đang gầm thép. Ở chính giữa, cung tiến thủ vừa chạy vừa nhắm. Phía sau cùng, ma pháp sư pháp trưởng đã dơ lên. Cho tới những thứ kia trọng giáp binh. Tốc độ thật sự là quá chậm. Hãy cùng từng con bộ xác con rùa đen bình thường suýt ở phía sau. Làm sao bây giờ nhìn một chút những quân coi dữ này. Lại nhìn một chút này truyền tống sứ người. Hoàng tuyển nháy mắt một cái. Phát hiện. tựa hồ. thật sống như, cũng chỉ có thể lách người, không lách người không được a. mắt nhìn thấy những thứ kia đại đao về cũng nhanh đến gần đến trong phạm vi 100 trăm mét rồi. nhất đao ba chục ngàn a đây nếu là bị đại đao về cho tập hỏa rồi. thỏa đáng là một chết a nhưng là, lách người rất dễ dàng. này truyền tống xứ người có thể như thế nào cho phải mắt nhìn thấy đã giết chết này truyền tống xứ người một nửa huyết lượng. cứ như vậy bỏ qua cho người này không cam lòng à cắn răng một cái ầm hoàng tuyền một cách đại ngân liên tử đem này truyền tống xứ người đánh bay ra ngoài theo sát phía sau hoàng tuyền đánh một cái khiếu nguyệt lang vương đuổi theo đoàng đoàng đoàng còn không đợi này truyền tống xứ người rơi xuống đất đây hoàng tuyền đã kích đã đổ ẩm xuống đập tới đáng tiếc công phòng phán định vẫn như cũ còn là thất bại Cũng chỉ có kia ít vòi 230 điểm chân thực tổn thương. Như vậy tổn thương căn bản là không làm gì được truyền tống xứ người. Phía sau, nơi bê cơ quân coi giữ, đã nhanh như điện trước đuổi theo. Tiếp tục chạy ì vào tốc độ di động nhanh. Hoàng tuyển rất nhanh thì đem đám kia quân coi giữ nơi. Bê, cơ, lại lần nữa quăng phía sau cách mông. Rồi sau đó, xích sắt lớn hất một cái. Lại đem truyền tống xứ người lôi đến bên người. Lại vừa là một trận bắn điên cuồng. Vẫn không bắn chết. Đám kia ảnh phân thân không chịu khống chế. Căn bản là không có theo hịp. Chỉ bằng vào hoàng Tuyền một người. Lấy 230 điểm thương tổn. Căn bản là bắn không chết này truyền tống xứ người. Quân coi giữ nơi bê cơ lại đuổi theo. Hoàng Tuyền vô kế khả thi. Không có biện pháp. Xích sắt lớn cùng đại ngân liên tử Đều cần một phút thời gian côn đô Này vừa mới dùng xong Trong thời gian ngắn hiển nhiên là không trông cậy nổi Ít đi hai cách này mang theo chuyển vị tính chất kỹ năng tương trợ Hoàng tuyển căn bản là không có biện pháp di động này truyền tống xứ người nửa tất Cũng chỉ có thể lẻ loi trơ tròi lách người Hận hận phun một bãi nước miếng hoàng tuyền cưới khiếu nguyệt lang vương bộ dạng xun soi liền chạy chạy không bao xa quân coi giữ nơi bê cơ tập hợp đến truyền tống xứ người bên cạnh khe nằm tại hoàng tuyền buồn rầu nhìn soi mói đám kia ma pháp sư pháp trưởng một trận loạn vung mấy trăm ngàn điểm chữa chỉ con số bắn ra bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian truyền tống xứ người thanh máu liền đẩy. Đánh vô ích rồi mắt thấy đã đầy máu truyền tống xứ người tại quân coi giữ nơ. B. Cơ. Dưới sự hộ vệ. Nghênh ngang hướng trước tròi canh trở lại. Hoàng tuyền khí sầm chân. Lại một nhìn trước đó tròi canh, hoàng tuyền càng là nổi giận. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ai những quân coi giữ này nơ. B. Cơ. Coi như là chạy đến cứu trợ truyền tống xứ người. Nhưng cũng không hề từ bỏ đối với trước tròi canh phòng ngự Vẫn để lại một nửa quân coi giữ nơ B Cơ Phòng thủ trước tròi canh đã như thế, Hoàng Tuyển chính là liền điệu hổ ly sơn đánh lén trước tròi canh cơ hội cũng không có Này rời ả làm nhìn truyền tống xứ người cùng quân coi giữ nơ B Cơ Trở lại trước tròi canh Đứng ở nguyên lai vị trí Phát hiện chiến đấu đã lại trở về nguyên điểm. Hoàng tuyển. Buồn bực Phải nghĩ. Biện pháp trước xếp chết này truyền tống xứ người A có truyền tống xứ người tồn tại. Những quân coi giữ này nơ. B. cường liền giết không hết. Không diệt được những quân coi giữ này nơ. B. cường Cũng không có biện pháp vào trước tròi canh. Cũng không có biện pháp đem trước tròi canh hủy diệt. Cho nên, muốn hủy diệt trước tròi canh trước hết giết chết truyền tống xứ người. Nhưng là... Hoàng tuyền suy tư nửa ngày cũng không tìm tới có thể làm chết này truyền tống xứ người biện pháp. Ra quá dày rồi. Hơn 10.000 điểm công kích lực đều không phá được này truyền tống xứ người phòng ngự để cho Hoàng tuyền rất là như đưa đám. Phát ra theo không kịp cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn giết chết này truyền tống xứ người. Một khi thời gian kéo dài dài, không đều không yêu cầu quá dài, chỉ cần mấy chục giây, đám kia quân coi giữ nơi, đi, cưng, liền có thể hoàn thành đối với truyền tống sứ người cứu viện. Một khi để cho đám này quân coi giữ nơi, đi, cưng, đuổi theo. Hoàng Tuyền có thể làm, cũng chỉ có thể là chạy trốn. Còn phải đề cao phát ra a nghĩ tới nghĩ lui, loại trừ đề cao phát ra, liền không có biện pháp khác. Vậy thì đề cao phát ra đứng ở trước tròi canh bên ngoài, hoàng tuyền chờ đợi. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Thâu thiên hoán nhật, làm lạnh mở muốn đề cao phát ra, dĩ nhiên là được sách lực công kích cao. Vì vậy, lần này, hoàng tuyển đem sở hữu tự do thuộc tính điểm toàn đều chuyển tới lực lượng trên thuộc tính. Lực lượng, tăng vọc. Lực công kích cũng ở đây tăng vọc. Hai 1745 này, chính là thâu thiên hoán nhập sau, hoàng tuyển lực công kích. Tiểu tử. Có bản lãnh tiếp tục không nhìn đả kích hung áp trợn mắt nhìn truyền tống xứ người liếc mắt. Hoàng tuyển một cách đầu tiên là một cách ảnh ảnh phân thân. Triệu hồi ra một đoàn phân thân hộ về tại trái phải. Lại là một cách vô gian truyền tống. Đem không gian xung quanh giam cầm. rồi sau đó cánh tay trái vung lên ta áp xích sắt lớn hướng truyền tống xứ người bay đi quấn lấy nắm chặt tới bắt đầu đánh tơi bởi kia mũi tên sưu sưu mà hướng về phía truyền tống xứ người chính là một trận bắn điên cuồng nhưng là hai trăm ba hoàng tuyển trợn tròn mắt khe nằm Đều hơn hai chục ngàn điểm công dích lực Sao còn không phá vỡ ngươi đại gia Này truyền tống xứ người là thuộc con rùa đen chứ không đánh nổi Đều đã nổ thâu thiên hoán nhật rồi Cũng đã là tối cường công dích lực rồi Vẫn không làm gì được này truyền tống xứ người Hoàng tuyển Hoàn toàn là vô ghế khả thi Trước tròi canh bên trong Thấy truyền tống xứ người lại bị hủy diệt người trộm đi Quân coi giữ nơi B. Cơ. Phân ra một nửa nhân mã. Gào khóc vọt ra. Lách người đi hoàng tuyền bỏ trốn. Lần này không còn là lui về phía sau chạy trốn. Lần này hoàng tuyền trực tiếp một chút đánh A. zip này chi tâm chạy trốn tới thi vương trong điện. Võng du chi bất diệt hoàng mươi 75 chương 190 không đánh lại chạy một hồi hỗn chiến kết thúc. Làm hệ thống thông báo đã kéo dài hơn 10 phút Không có công bố kẻ hủy diệt hoàng tuyển tọa độ Các người chơi phản ứng lại Hoàng tuyển này một làn sóng thế công Bị đánh lui Tiếng hoan hô vang lên Thắng Thắng Chúng ta thắng giữ được <cười> Chúng ta giữ được ta đã nói rồi Coi như chúng ta người chơi thực lực chưa đủ Còn có nơi Đây Cơ Đây Chỉ cần có nơ, bê, cơ, hỗ trợ, này hoàng tuyển á, căn bản cũng không khả năng đẩy xuống chúng ta trước tròi canh chặt chặt, vẫn là nơ, bê, cơ, ngạo mạn a người nào nói không phải sao, không nói khác, nhìn một chút kia phòng ngự đi, hoàng tuyển cung tên, bắn vào chúng ta người chơi trên người, đây chính là hơn 10.000 điểm thương tổn đây. Nhìn thêm chút nữa truyền tống xứ người. Cũng chỉ có 230 điểm. Này phòng ngự. Ngạo mạn đi. Quét giá đi. Vội vàng tăng thực lực lên. Nói không chừng A. Này hoàng tuyền chưa từ bỏ ý định. Lại sẽ đi mà trở lại đi mà trở lại trở lại cũng vô dụng. Cũng không cần chúng ta xuất thủ. Chỉ là đám này nơ. B. Cơm. Là có thể ngược chết hoàng tuyển ta coi như là thấy rõ rồi. Này hoàng tuyển A. Căn bản cũng không khả năng phá hủy chúng ta thành trì. Chúng ta hay là nên để làm chi được rồi. Căn bản cũng không cần điều hắn đúng vậy. Chính là. Quét giã thăng cấp đi nhị luận sôi nổi bên trong. Vội vàng đã tìm đến nơi chôn xương tham dự phòng thủ người chơi. Bắt đầu nhận lấy khen thưởng. Khen thưởng A lần này. Chí não cũng là không đếm xỉa đến vì ngăn cản hoàng tuyền tấn công vậy mà lần đầu tiên ban bố một cách phòng ngự nhiệm vụ chỉ cần đi tới nơi chôn xương chỉ cần tham dự phòng thủ chỉ cần thủ vệ thành công đều có thể nhận lấy khen thưởng mặc dù không có giết chết hoàng tuyền nhưng là hoàng tuyền rút lui này nơi chôn xương phòng thủ chiến người chơi đúng là lấy được thành công cho nên Khen thưởng, Lượng lớn khen thưởng, Kinh nghiệm Kim tệ Chủng tộc vinh dự Hơi kém không đem những thứ kia tham gia phòng ngự chiến người chơi cho mừng như điên Phải biết Loại trừ thần tộc người chơi bị hành hạ một lần Chết khắp nơi bên ngoài Nhân tộc ma tộc người chơi nhưng là một chút tổn thất cũng không có Đây là vô ích được một phần khen thưởng đây Vì vậy Thật muốn này hoàng tuyền lại tới công thành A chính phải chính phải. Đến lúc đó A lại phát hành một cái nhiệm vụ. Ta coi như lên tới level 70 rồi các ngươi ai có hoàng tuyển danh thiếp A. Cho hắn phát một tin tức chứ. Khiến hắn hỗ trợ cho chúng ta quét quét cấp bậc lau. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Ngươi cảm thấy hoàng tuyền sẽ như vậy nghe lời sao ai biết được. Nói không chừng người này đầu nóng lên. Liền bật quy rồi đi ra đây bật quy đi ra hoàng tuyển cũng không phải là đứa ngốc. Biết rõ căn bản là không làm gì được truyền tống xứ người. Như thế nào lại làm chút ít không công đây. Vào giờ phút này. Hoàng tuyển chính khoanh chân ngồi ở tối tâm thi vương trong điện. Suy nghĩ tiếp theo đối sách. Đi trước đem cái chết vong cấm địa diệt. Hoàn thành một lần giai đoạn tính thắng lợi. Tăng lên mình một chút thực lực nhưng là. Ý niệm này vừa mới lên, liền bị Hoàng Tuyền dập tắt. truyền tống xứ người thật sự là quá chịu đựng đánh. Mà giai đoạn tính thắng lời khen thưởng ở hiện tại Hoàng Tuyền tới nói, tăng lên không lớn. Trung quỷ, không phải cấp bậc tăng lên. Chỉ là theo level 70 lên tới level 80. Mang đến tăng lên. Cũng liền kia một thân thần khí cấp bậc tăng lên 10 cấp. Cũng chính là kiếm 23 mở ra một cách mới thuộc tính. Cộng thêm sở hữu thuộc tính hơi tăng lên mà thôi Ít như vậy tăng lên Rất khó bảo đảm có thể công phá truyền tống xứ người phòng ngự Quan trọng hơn một điểm là Này tử vong cấm địa, Hoàng tuyền cũng không muốn hiện tại liền đẩy xuống Còn trông cậy vào giữ lại bản đồ này để cho người chơi quét kinh nghiệm Còn trông cậy vào mở ra level 80 Level 90 bản đồ đây Đây nếu là đem cái chết vong cấm địa cho đẩy xuống Người chơi coi như lại cũng không có địa phương quét xã Kia phía sau bản đồ Coi như khó khăn mở ra Cho nên còn phải mặt khác nghĩ biện pháp Nhưng là Lau Còn có thể như thế tăng lên à giòm chính mình thuộc tính bảng cùng kỹ năng mặt bản Hoàng tuyền ngồi ở chỗ đó tính toán Trang bị đã rất mạnh rồi Mượn diệt thế nhiệm vụ kia một loạt giai đoạn tính thắng lợi Hoàng tuyển mặc trên người rồi một đống lớn thần cấp trang bị Những thứ này thần cấp trang bị Đều đã tăng lên tới level 70 Cũng đã là trạng thái mạnh nhất Đã lên không thể lên Cho tới kỹ năng Mấy cái thần cấp kỹ năng đã tất cả đều lên tới mãn cấp rồi Đã là trạng thái mạnh nhất rồi Cho tới còn lại kỹ năng Đều là cấp độ truyền kỳ Coi như cấp bậc tăng lên Mang đến thực lực tăng lên cũng không rõ ràng Cũng vì vậy Coi như hoàng tuyển đem ghi hai khỏa quý báo sinh sinh tạo hóa đan dùng hết Nhưng cũng chưa chắc mang đến đủ thực lực tăng lên sủng vật kỹ năng cái này càng độ phá hoại Thông thường phó bản đều bị hoàng tuyển cho chỉnh không có Có thể quét cũng chỉ còn lại có nhiệm vụ quyền trục phó bản rồi Nhưng là Thấp nhiệm vụ khó khăn phó bản Quét lên mất thời gian phí sức không nói. Được đến sủng vật kỹ năng kinh nghiệm cũng ít. Muốn bằng vào những nhiệm vụ này quyển trục đem sủng vật kỹ năng cấp bậc tăng lên. Vậy cũng có quét qua. Đáng tiếc a ban đầu kia hai tấm cấp độ sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ quyển trục khen thưởng đều lãng phí. Hoàng tuyển nói kia hai tấm cấp độ sơ, sơ, sơ. Nhiệm vụ quyển trục chính là ban đầu thành lập chiến đội. dùng lượng lớn chủng tộc vinh dự hối đoái tới cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ quyển trục này cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ quyển trục quét một lần cao nhất chấm điểm xuống ước chừng có thể quét đến hai chục ngàn điểm phó bản điểm tích lũy cộng thêm hai chục ngàn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đây đáng tiếc là Vô luận là nắm giữ thất thải ấu long tần đại vẫn là nắm giữ cá chép bảy màu ngưu nhì hay hoặc là nắm giữ thất thải thiên sứ trương tam. Đều đã lên hệ thống danh sách đen. Căn bản cũng không dám vào thành. Một khi vào thành. Không nghi ngờ chút nào. Nhất định sẽ gặp phải đại đao về tập hỏa. Cũng vì vậy. Nhận lấy phó bản nhiệm vụ thời điểm. Hoàng tuyền sử dụng thân phận. Không có thần cấp sùng vật. Cuối cùng này thông quan khen thưởng cấp cho sủng vật kỹ năng kinh nghiệm Tự nhiên cũng đều lãng phí Kết quả Đến bây giờ Này ba cái thần cấp sủng vật kỹ năng cấp bật vẫn như cũ còn là 4 cấp Căn bản là không có tăng lên Cho nên Muốn tăng lên sủng vật kỹ năng cấp bật cũng không phải một chuyện dễ dàng Trang bị tăng lên không được Kỹ năng tăng lên không rõ ràng Sủng vật kỹ năng cũng tăng lên không được Suy tư nửa ngày Hoàng tuyển không khỏi có chút buồn bực Đúng là căn bản sẽ không tìm được trong thời gian ngắn tăng thực lực lên biện pháp Không chỉ là trong thời gian ngắn Coi như thời gian dài bên trong Hoàng tuyền cũng không nghĩ ra có thể giải quyết vấn đề biện pháp Này nơi chôn xương còn chỉ là cấp bậc thấp bản đồ mà thôi Phía sau bản đồ Vĩnh Đông Thành Tội ác chi thành Tử vong cấm địa. Đều là tam tộc dùng chung một tòa chủ thành. Nếu là chủ thành. Những thứ kia nơ. B. Cơ. Vô luận là theo về số lượng mà nói hay là từ về chất lượng mà nói. Đều so với cách này nơi chôn xương mạnh hơn rất nhiều. Muốn phá hủy càng là khó lại càng khó hơn. Choáng váng. Chẳng lẽ nhiệm vụ này liền thất bại như vậy rồi hả dĩ nhiên không tìm được biện pháp giải quyết. Hoàng Tuyền rất là căm tức. Chính căm tức lấy đây. Một đoạn trí nhớ đột nhiên bắn ra để cho Hoàng Tuyền đánh một cái giật mình. Đó là trước đây thật lâu chuyện. Đương thời. Hoàng Tuyền mới mới vừa rời đi phong lôi thôn. Mới mới vừa tiến vào bản đồ lớn. Cấp mật còn rất thấp. Thực lực cũng yếu. Đương thời. Vì làm hỏng thích khách quân đoàn. Hoàng Tuyền làm tính toán. để cho thích khách quân đoàn cùng cuồng ma quân đoàn đánh cho thành một đoàn. ở đó trong hỗn chiến, một đạo nhân ảnh vọt ra. là lực người nhưng lực lượng rất thấp. là lực người nhưng lượng máu vượt qua. thưởng gì hơn là, này lực người nắm giữ hoàng tuyền đều cảm thấy kinh ngạc kinh khủng lực công kích. hết thầy đều tiết lộ ra ruộng gì. hết thầy đều vi phạm lấy lẽ thường. hắn, chính là si sa. Thần điện kỷ sĩ chi cuồng loạn người si sa đả kích người này khẳng định nắm giữ có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích kỹ năng si sa sao đắc như vậy. Coi như đừng trách ta thống hạ sát thủ hoàng tuyền Đưa mắt rời về phía cột kim. Ở nơi đó, quanh quần thất thải Hà Quang Bắc Minh thần tông. Tính tính ở vị trí đầu não. Tại Bắc Minh thần tông bên trong, cấp 5 vô gian truyền tống. Giống như một cái khát máu cuồng lang, Chính mài sắc bén kia răng nanh. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 75 chương 191 si xa cái chết si xa xui xẻo. Các huyên đệ. Tổ lên đội ngũ đến. Chúng ta đi chết vong cấm địa quét giá đi đều có. Nghe ta hiểu lệnh. truyền tống đi chết vong trong cấm địa khu vực. Ngày hôm nay á. Chỗ này về chúng ta cuồng ma quân đoàn đều cho ta nhớ rõ ràng rồi Nếu là có người dám can đảm theo chúng ta đoạt địa bàn mà nói Không cần biết là ai Đều tiêu diệt cho ta ra hăng hái A hiệu lệnh quần hùng A thân là thần điện kỷ sĩ si sa Vô luận là thực lực cá nhân vẫn là năng lực lãnh đạo Đều là tài năng xuất chúng Hắn dưới huyền cuồng ma quân đoàn Tùy ý chọn ra một cách đến vậy cũng là cấp tinh anh nhân vật nếu không phải như thế này si sa cũng không biện pháp dẫn cuồng ma quân đoàn cùng cấp bậc cao bọn họ cấp một thích khách quân đoàn đấu ngang sức ngang tài mới vừa kết thúc nơi chôn xương bảo vệ chiến nhận lấy không tệ nhiệm vụ khen thưởng sau si sa nhàn dối buồn chán liền tổ chức trong quân đoàn thành viên dự định đi chết vong cấm địa chiếm đất quét xã truyền tống bắt đầu này hai ngàn tới người cùng nhau truyền tống trận kia thế đưa tới chung quanh người chơi nhìn ký vây xem muốn gia nhập cuồng ma quân đoàn người chơi nhiều hơn nheo nhưng là số người hữu hạn cũng chỉ có này hai ngàn tới xấu người may mắn có khả năng thêm vào cuồng ma quân đoàn người chơi khác cũng chỉ có thể chảy nước miếng biểu thì hâm mộ bá bá bá mảng lớn ánh sáng màu trắng lói lên tại ma vực trong chủ thành sau một khắc bá bá bá này truyền tống bạc quang lan tràn đến tử vong chi địa chủ thành tử vong chi đô sông sớm liền được si xa chỉ thị cuồng ma quân đoàn người chơi đều biết mình chuyến này mục đích truyền tống sau khi kết thúc rối rít triệu hồi ra vật cưới hướng mục đích vội vã đi nhưng là chạy chạy vấn đề xuất hiện Ồ lão đại đây không ở sao không ở a? Mới vừa rồi truyền tống sau khi kết thúc ta sẽ không nhìn đến hắn. Đi nơi nào đây có lẽ là có chuyện đi. Đi thôi. Chúng ta đi trước mục đích. Lão đại hẳn là lập tức đến. Đừng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Nếu không chúng ta còn là một tin tức hỏi một câu đi. À. Được rồi. Vậy thì hỏi một câu. Một hồi nếu là có người đoạt địa bàn mà nói Lão đại không ở không người chỉ huy không thể được vì vậy Một cái tin tức Mượn bạn tốt nói chuyện phiếm băng tần cho si xa Nhưng là Đợi đã lâu cũng không có trả lời Ô kỳ quái Lão đại tại sao không trở về tin đây không hồi âm thật Chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn rồi hả không nên à Mới vừa rồi chúng ta cũng đều là cùng nhau truyền tống Và lại nói Coi như xảy ra ngoài ý muốn. Lão đại cũng không đến nỗi không nói tiếng nào. a cũng vậy. Tin tức dù sao cũng nên cho chúng ta một cái. Kỳ quái. Đến cùng đi nơi nào đây không rõ vì sao mấy người này. Ngươi nhìn một chút ta. Ta nhìn một chút ngươi. Đều không rõ ràng này si xa như thế. truyền tống truyền tống lấy. Đột nhiên liền không hiểu mất tích đây. Không hiểu mất tích. Thật đúng là không phải không hiểu mất tích. Si Sa là bị Hoàng Tuyền bắt đi Đã đem Si Sa phong tỏa vì mục tiêu Hoàng Tuyền cũng là không chút khách khí Trực tiếp một cách vô gian truyền tống Hướng về phía đã sớm ký hiểu qua một lần Si Sa động Vì vậy Xui xẻo Si Sa Chính chỉ huy đại bộ đội hướng tử vong cấm địa truyền tống đây Lại không nghĩ đến Bị vô gian truyền tống bắt đi Tối tăm đại điện tức hôi thối, chỗ này si xa một chút đều không xa lạ. đây là thi vương điện. nghĩ lúc đó vẫn là người mới thời điểm si xa nhưng là không ít tới đây địa phương quét bốt kia món tiền đầu tiên chính là từ nơi này trộn lấy đến. không nghĩ đến a đát xa cách nơi này hồi lâu tại đát hơn bảy mươi cấp hôm nay lại đi tới nơi này. bất quá Hiện tại cũng không phải là hồi ức thời điểm Rõ ràng là hướng tử vong cấm địa truyền tống Làm sao tới thi vương điện đây lại nói Hiện tại cũng không phải thi vương điện mở ra thời gian A không được Có người dở trò không hổ là si sa Trong nháy mắt liền phản ứng lại Trường đao trong tay vung lên Nhưng đầu liền muốn tìm người đánh lén Rất dễ tìm Ngay tại bên cạnh, ngay tại vài mét nơi Không có ẩm nút không có che giấu tựu bao lớn rung xíp đặt đứng nhưng là nhìn đến người này sau đó si sa lại không có đồng tấn công mà là một mặt cay đắng xứng sờ tại chỗ hoàng hoàng hoàng tuyển theo nhìn đến hoàng tuyển từ lần đầu tiên gặp mặt si sa liền đối với chính mình không hề ôm hy vọng thần tục trước tròi canh sinh sự tình đã sớm tại khói lửa chiến tranh thế giới truyền ra liền đại đao về cũng có thể làm người chết si sa như thế nào lại không rõ ràng tự mình ở loại này biến thái trước mặt chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi hoàng tuyền ngươi ngươi ngươi muốn làm gì đứng tại chỗ không nhúc nhích rất sợ đưa tới hoàng tuyền hiểu lầm si sa ôm một tia hy vọng cuối cùng hướng hoàng tuyền dò hỏi đáng tiếc khiến hắn thất vọng Hoàng Tuyền cười hắc hắc, ngoan ngoãn đừng động để cho ta giết ngươi một lần vừa dứt lời. Bá bá bá. Một đoàn hoàng tuyển kêu gọi ra. Lại xuống một khắc. Sưu sưu sưu. Si sa nằm trên đất. Liền một giây cũng chưa tới. Si sa liền bị kia một đoàn hoàng tuyển cho quần đấu tới chết. Đến chết. Si sa đều không hiểu được. Mình là như thế đắc tội hoàng tuyển. Làm sao lại vô duyên vô cớ bị nhéo đến nơi này thi vương trong điện đánh tàn bạo một hồi Không nên a si sa một mặt mở mịt Này mở mịt sau đó một khắc biến thành trắng bịch Nổ này thi vương điện Sớm đã bị hoàng tuyển cho chỉnh thành hủy diệt chi điện Khắp nơi đều tràn ngập này hủy diệt chi lực Còn như vậy địa phương người chơi chỉ cần chết Vậy thì thỏa đáng là rơi sạch sẽ bi kịp. Này không Dầm dầm Kèm theo si sa ngã xuống đất Một đống lớn bảo vật nổ đi ra Có vàng chói loại cấp độ sử thi trang bị Cũng có tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang cấp độ truyền kỳ trang bị Khoan hãy nói Này si sa không hổ là thần điện kỷ sĩ Không nói khác Chỉ là trang bị phương diện này liền so với người chơi bình thường mạnh rất nhiều Ước chừng năm cái cấp độ truyền kỳ trang bị đây dĩ nhiên, tại hoàng tuyền trong mắt những thứ này cấp độ truyền kỳ trang bị đều là rác rưởi loại trừ thần khí hoàng tuyền căn bản là không có chút hứng thú nào tới cho nên cũng không nhặt. ngồi xổm người xuống hoàng tuyền dòm nằm trên đất xi si xa ta nói ngươi ngược lại vội vàng thả ra linh hồn a Ở lại đây làm gì chứ Chờ ta mấy ngươi ăn cơm sao Vẫn chờ Si Sa phóng ra linh hồn Lại diệt hắn mấy lần đây Kết quả ngược lại tốt Này Si Sa Lại ngơ ngác nằm trên đất Căn bản cũng không thả ra linh hồn Hoàng tuyền mất hứng Thật ra Cũng không trách được Si Sa Lần đả kích này tới thật sự là quá đột nhiên Mới vừa rồi còn hăng hái Mang theo các huyên để chuẩn bị quét dã đây Điều này cũng tốt Mới mấy giây không tới Chính mình nằm trên đất Trang bị cũng đều rơi sạch sẽ hết Hơn trăm ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Thậm chí ngay cả một giây đều không chịu đựng được Xi xa không mộng bức mới là lạ Đại não trực tiếp tựu đứng máy Thi thể nằm trên đất Căn bản là không phản ứng kịp Ta nói Ngươi vội vàng thả ra linh hồn a ngươi đến cùng có thả hay không choán váng. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí không có biện pháp. Si sa chính là không chịu thả ra linh hồn, hoàng tuyển không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ rồi. Từ hàng phủ độ độ ánh sáng cuốn si sa thi thể. Vì vậy, si sa bị đá hồi phục sống thạch chờ đợi sống lại đi rồi. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 75 chương 192 lợn chết không sợ nước sôi thật ra. Hoàng tuyển cũng không muốn phóng ra từ hàng phủ độ. Đổ không phải không bỏ được này từ hàng phủ độ. Thật sự là bởi vì. Này từ hàng phủ độ một khi phóng ra. Mục tiêu sẽ tiến vào linh hồn sám hối trạng thái. Trở lại đá phục sinh sau. Yêu cầu chờ đợi nhân vật cấp bật 10 giây thời gian tài năng sống lại. Giống như hiện tại, si sa bị từ hàng phổ độ siêu độ trở về yêu cầu ước chừng 740 giây sau tài năng sống lại. 740 giây A12 phút còn nhiều hơn A. Nóng lòng tăng thực lực lên. Nóng lòng công thành nhổ trại Hoàn thành diệt thế nhiệm vụ hoàng tuyền. Thật sự là không muốn tại si sa trên người lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng là, si sa dĩ nhiên không thả ra linh hồn. không có biện pháp, hoàng tuyền cũng chỉ phải giúp hắn thả ra linh hồn. chờ đi, ròng góc trên bên phải thời khắc hoàng tuyền lặng lẽ chờ đợi. bên kia, trở lại đá phục sinh si sa cuối cùng từ mộng bước bên trong đất tỉnh. đáng ghét hoàng tuyền đáng ghét đáng ghét. xong rồi, trang bị đều rơi sạch sẽ rồi. trong thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp hồi phục thực lực hoàng tuyền. lão tử không đổi trời chung với ngươi tức giận gầm thép si sa giống như chỉ con rồi không đầu bình thường tại đá phục sinh bên trong đi lanh quanh cũng chỉ có thể tại đá phục sinh đây đi vòng vo góc trên bên phải cái kia linh hồn sám hối trạng thái để cho si sa căn bản là không có biện pháp sống lại cũng vì vậy thấy được bạn tốt lan nổi để huyên môn phát tới hỏi dò tin tức linh hồn trạng thái si sa nhưng cũng không có biện pháp hồi phục tiếp tục gầm thét tiếp tục mắng cho đến mắng không có gì để nói rồi si sa mới ngừng lại kỳ quái hoàng tuyền tại sao phải giết ta đây rút kinh nghiệm xương máu si sa bắt đầu suy tư này nguyên nhân ở trong cũng không trách si sa sẽ như thế nghĩ thật là là chuyện này phát sinh quá kỳ quái khói lửa chiến tranh nhiều người như vậy hoàng tuyền người khác không giết Hết lần này tới lần khác nhưng lựa chọn giết hắn. Si Sa không nghi ngờ mới là lạ. Đúng rồi. Mới vừa rồi truyền tống ta cái kỹ năng đó. Như thế giống như vậy vô gian truyền tống lại nói. Ngân hồ tên kia. Từ lúc đi rồi tân thủ thôn sau đó. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ. Đúng như thất giả từng nói. Hoàng tuyển có thể cướp đoạt thần điện kỷ sĩ kỹ năng đúng. Nhất định là như vậy Cuối cùng cái kỹ năng đó Minh Minh chính là cứu rối người Ma Đa từ hàng phổ độ Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm xem ra Ma Đa dành riêng kỹ năng cũng bị Hoàng Tuyển đoạt đi ngân hồ Ma Đa chẳng lẽ nói Hoàng tuyền là muốn cướp ta kỹ năng nghĩ tới đây Si xa nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng Trang bị gì đó Bể mất cũng liền nổ tung Đối với thân là cuồng ma quân đoàn quân đoàn trưởng Si Sa tới nói. Không coi là gì đó. Lấy cuồng ma quân đoàn tài lực. Không dùng được mấy ngày. Si Sa là có thể một lần nữa đem chính mình võ trang lên. Nhưng là. Này dành riêng kỹ năng có thể lại bất đồng. Thân là thần điện kỷ sĩ chi cuồng loạn người. Si Sa rõ ràng biết rõ. Này dành riêng kỹ năng. Mới là hắn chỗ đứng căn bản. Theo này dành riêng kỹ năng so ra, những thứ kia trang bị, những kỹ năng kia, hết thầy đều có thể không chú ý. Căn bản liền không coi là gì đó. Nếu như bị hoàng tuyền đoạt đi chính mình dành riêng kỹ năng, nghĩ tới đây si sa sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Không được, nhất định không thể để cho hoàng tuyền được như ý. Nhất định không thể được nghĩ biện pháp mới được A dài đến hơn 10 phút linh hồn sám hối trạng thái. Cho si sa suy tư đối sách cơ hội. Vô gian truyền tống là không tránh được rồi. Mới vừa rồi đã nhìn rồi. Căn bản là không có phủ định thời gian. Nói cách khác. Chỉ cần hoàng tuyển muốn bắt ta. Căn bản là không tránh được. Đánh là đánh không lại hắn. Đám kia phân thân thật sự là rất lợi hại. căn bản là không có cách đánh như vậy, cũng chỉ có thể tại tử vong phía trên làm văn rồi không khỏi. Si Sa nhớ lại chính mình nằm trên đất thời điểm, Hoàng Tuyền tự nhủ nói chuyện, hắn muốn cho ta thả ra linh hồn vì thế, người này thậm chí vận dụng từ hàng phổ độ xem ra, người này muốn lấy trộm ta dành riêng kỹ năng mà nói, cần phải để cho ta tử vong hơn nữa thả ra linh hồn mới có thể Hai người thiếu một thứ cũng không được đáp như vậy. Hừ hừ khoan hãy nói. Này si sa đầu. Vẫn đủ linh quang. Vẹn vẹn bằng vào hoàng tuyển mới vừa rồi đôi câu vài lời. liền suy đoán ra bắc minh thần công điều kiện hạn chế. Vì vậy. Hoàng tuyển thoải mái không đứng lên rồi. Làm góc trên bên phải thời gian đi qua 740 giây. Suy đoán ra si sa đã sống lại sau đó. Hoàng Tuyền một cách vô gian truyền tống. Lại đem si sa cho vồ tới. Giết sưu sưu sưu. Một trận bắn điên cuồng. Si sa ngã xuống đất. Lần này không nổ thứ gì. Thật sự là si sa không có đồ vật có thể nổ. Bất quá. Hoàng Tuyền vốn cũng không trông tẩy vào si sa có thể tuôn ra thứ gì tốt được. Hoàng Tuyền duy nhất chú ý chính là si sa tử vong. Si sa chết. Nhưng là. Mẹ nhà nó Tiểu tử ngươi quét vô lại Ai nhìn đến si sa lại một lần nữa Nằm trên đất xả chết chó Dĩ nhiên không chịu thả ra linh hồn Hoàng tuyền giận Từ hàng phủ độ lại vừa là một cách Từ hàng phủ độ si sa lại một lần nữa bị siêu độ Chiếm đoạt độ tiến triển Tăng lên tới hai điểm Khoảng cách mắc chỉ số 100 Lại bước ra một bước Nhưng là Hoàng tuyển nhưng phi thường khó chịu. Như vậy không được A hiệu suất quá chậm không nói trước này từ hàng phủ độ linh hồn sám hối trạng thái có bao nhiêu lãng phí thời gian. Vẹn vẹn là từ hàng phủ độ sử dụng số lần. Liên hạn chế cực lớn rồi bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển tích lũy hiệu suất. 13 lần bởi vì không có lựa chọn gia tăng số lần đặc hiệu. Từ hàng phủ độ mỗi ngày có thể sử dụng số lần. Cũng chỉ có 13 lần. Đã như thế Nếu là si sa không thả ra linh hồn Nếu là một mực bằng vào từ hàng phủ độ tới siêu độ mà nói Bắc minh thần công độ tiến triển Mỗi ngày cũng chỉ có thể tích lũy 13 lần Như vậy tốc độ Muốn quét đầy kia chiếm đoạt độ tiến triển được quét lên 8 ngày 8 ngày thật muốn quét lên 8 ngày Hoàng hoa thái đều lạnh Phải nghĩ biện pháp để cho người này chính mình thả ra linh hồn mới được ai nhưng là Chỉ là suy nghĩ một chút. Hoàng Tuyền cũng biết. Si sa người này. Là tuyệt đối sẽ không phối hợp chính mình. Từ nơi này ra hỏa hai lần đều không thả ra linh hồn đến xem. Người này. Hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Dự định kéo rốt cuộc. Đúng như dự đoán. Lần thứ ba tiêu diệt si sa. Hoàng Tuyền tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày trời sau. Này si sa. Không đồng tâm chút nào. Liền nằm trên đất. Liếc mắt không lên tiếng giả chết chó. Lao không có biện pháp. Cũng chỉ có thể tiếp tục từ hàng phủ độ rồi. Kim quang chợt lóe. Si sa bị siêu độ trở về đá phục sinh. Bắt nữa. Lại giết. Lại siêu độ. Tiếp tục bắt. Tiếp tục giết. Tiếp tục siêu độ. Rất nhanh. Tổng cộng chỉ có 13 lần sử dụng số lần từ hàng phủ độ. Cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng chỉ còn lại có một lần. Ngược lại Hoàng Tuyền dùng để bắt người cái kia vô gian truyền tống. Mỗi ngày tổng cộng có 26 lần sử dụng số lần. Mặc dù tại đả kích thần tộc trước tròi canh thời điểm tiêu hao mấy lần. Lại như cũ vẫn còn dư lại 9 lần. Lãng phí a dòm này không dùng võ chỗ vô gian truyền tống. Hoàng Tuyền hận hận liền muốn phát động. Liền muốn vào hôm nay cuối cùng giết si sa một lần Nhưng là Để cho Hoàng Tuyển thật buồn bực sự tình xảy ra Không có gì bất lợi vô gian truyền tống Vậy mà thất bại võng du chi bất diệt Hoàng Tuyển 75 chương 193 thiên lôi câu địa hỏa chỗ mục tiêu ở tử vong trạng thái Vô gian truyền tống thất bại nhìn hệ thống này tin tức Hoàng Tuyển nghi ngờ nhìn một chút góc trên bên phải đếm ngược Không đúng linh hồn sám hối thời gian hẳn đã kết thúc a si sa hẳn là có thể sống lại a chờ một chút nghĩ đến một loại khả năng tính hoàng tuyển khuôn mặt xanh biếc linh hồn sám hối trạng thái thời gian kéo dài xác thực đã kết thúc nhưng là có thể sống lại lại cũng không có nghĩa là si sa nhất định sẽ sống lại a liền chết hơn 10 lần sau lại lần nữa trở lại đá phục sinh sau Si Sa hung hãn cho tự mình tới một cái tát Mẹ nhà nó ta như thế đần như vậy chứ Linh hồn sám hối đếm ngược kết thúc Có thể sống lại nhắc nhở tin tức bắn ra ngoài Si Sa nhưng cười lạnh một tiếng Lựa chọn cử tuyệt sống lại Lựa chọn lấy linh hồn trạng thái Tiếp tục ở tại đá phục sinh bên trong Vì vậy Không có gì bất lợi vô gian truyền tống Liền thất bại như vậy rồi Không có biện pháp. Coi như vô gian truyền tống ngạo mạn đi nữa. Nhưng cũng không có biện pháp đem người chơi linh hồn theo đá phục sinh bên trong bắt tới. Vô gian truyền tống thất bại. Hoàng tuyển khuôn mặt, xanh biếc. Này không chỉ có riêng là lãng phí một lần vô gian truyền tống đơn giản như vậy. Nếu là si xa một mực không sống lại mà nói. Bắc Minh thần công lần này chiếm đoạt. Cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại rồi. Hy vọng người này chỉ là tạm thời ngẩn ra. Hy vọng người này sẽ không lựa chọn cử tuyệt sống lại ôm như vậy hy vọng. Mấy phút sau. Hoàng tuyền hướng về phía Xi si xa. Lại lần nữa phóng ra rồi vô gian truyền tống. Để cho hoàng tuyền thất vọng. Vô gian truyền tống lại một lần nữa thất bại. Làm hoàng tuyền hận hận nhổ một bãi nước miếng khó chịu. Lần này luống cuống. Si Sa không sống lại coi như vô gian truyền tống ngạo mạn đi nữa, nhưng cũng không có đất dùng võ a. Coi như lùi một bước rằng. Coi như này Si Sa chỉ là tạm thời trì hoãn. Coi như này Si Sa không cam lòng. Sớm muộn cũng sẽ đi ra đá phục sinh. Nhưng là. Không rõ ràng này Si Sa lúc nào sống lại. Hoàng tuyển cũng không dám lại dùng vô gian truyền tống thử. Nếu thật là không ngừng nếm thử mà nói. Vậy tốt. Lấy cuối cùng. Thật chờ si xa sống lại. Vô gian truyền tống số lần nhưng cũng hao hết sạch. Làm sao bây giờ tốt đây Hoàng Tuyền gãi ra đầu suy nghĩ. Đúng rồi, động linh cơ một cái, Hoàng Tuyền nghĩ tới một cách biện pháp. Tư không mặt giả hoán đổi. Hoàng Tuyền biến thành tần đại. Rồi sau đó mở ra bạn tốt lan, một cái tin tức phát ra. Nơ U, V, Quy, Quy, U cầu hỗ trợ đây chính là tự chui đầu vào lưới rồi Này không Đang ở Vĩnh Đông Thành bên ngoài băng sơn bên trên thưởng thức tà dương còn lại ánh sáng mạn châu xa hoa cười Chỗ cũ Gặp mặt nói chuyện Không gặp không về vậy thì đi thôi phải cầu cạnh người hoàng tuyển Không thể làm gì khác hơn là hy sinh mình một chút nhan sắc Vô gian truyền tống Phát động Hoàng Tuyển xuất hiện ở băng sơn bên trên. Đừng sợ. Đến ngồi lấy bên trong lười biếng ngồi ở băng sơn lên mạn châu xa hoa, cười giống như là một con cáo nhỏ, kia thon thon tay ngọc, tại đóng băng bên trên vỗ một cái, tỏ ý Hoàng Tuyển ngồi ở bên cạnh nàng. Rời ạ, bị đùa bỡn rồi như vậy tình cảnh, bình thường đều là nam nhân trêu đùa nữ nhân sùng, không nghĩ đến ngày hôm nay hoàng tuyển cũng hưởng thụ này đãi ngộ nhưng cũng không dám nói hai lời hoàng tuyển ngoan ngoãn ngồi ở mạn châu xa hoa bên cạnh bị người trêu đùa không phản kích đó cũng không phải là hoàng tuyển phong cách người này hướng kia ngồi xuống cánh tay phải thuận thế chẳng ngang ôm một cái kia bàn tay heo ăn mặn chính xác không có lầm đè ở mạn châu xa hoa bên hung rồi sau đó theo khắt lưng tuyến đi xuống suy nghĩ kia vịnh cao đầy đặn cách mông tìm tới ồ nơ u vinh quy quy u nhi ngươi khuôn mặt như thế đỏ như vậy không phải là đông lấy chứ đây chính là được tiện nghi còn ra vẻ mạn châu xa hoa tức giận trả lời một câu vắn hà chiếu ngươi không phải có chuyện gì sao nói a nên nói chuyện chính sự rồi bình tức tính khí Thu gom tầm tư Lập tức Hoàng tuyền liền đem chính mình gặp được khốn cảnh Nói cho Mạn Châu xa hoa Ngươi là muốn cho ta phái người nhìn chằm chằm đá phục sinh Nhìn si xa sống lại không thành vấn đề cũng không cần Hoàng tuyển nói Mạn Châu xa hoa liền đã biết rồi chính mình phải làm sự tình Lập tức Liền mở ra bản tốt lan Cho trong quân đoàn mấy cái tử trung tiểu để phát đi rồi tin tức Đi ma vực chủ thành sống lại điểm nếu như si xa sống lại, lập tức cho ta phát tin tức ra lệnh một tiếng. Mấy tên tướng mạo xấu xí mẫn người. Đem đầu trên đỉnh quân đoàn xưng vì ẩn nút. truyền đến ma vực chủ thành. tại đá phục sinh bên cạnh làm bộ làm tịch đi lang thang lên. Còn lại chính là chờ đợi. Như vậy cảnh đẹp. Như vậy không khí. Chờ cũng quá sát phong cảnh. Vì vậy. ngồi lấy ngồi lấy, hai người không cẩn thận ngồi biến thành làm, cũng thua thiệt này băng thiên tuyết địa địa phương, ít ai lui tới, bằng không, đôi cầu nam nữ này, phỏng chừng nên lên truyền trực tiếp băng tần rồi, nhưng ngay tại trò vui khởi động làm không sai biệt lắm, ngay tại mạn châu xa hoa thở gấp liên tục, hoàn toàn từ bỏ chống lại, ngay tại hoàng tuyền chảy nước miếng chảy đầm địa, Dự định đại sát tứ phương thời điểm. Tích tích tích tích. Tin tức thanh âm nhắc nhở. Vang lên. Này phiền lòng tiếng tích tích. Để cho đắc mê mệt bất tỉnh. Mạn châu xa hoa thanh tỉnh lại. Người cách này người chết xấu hổ. Tại hoàng tuyển ngang hông nhéo một cái. Mạn châu xa hoa ngồi dậy. Mở ra nói chuyện phiếm không. Si xa sống lại sống lại lau Hoàng tuyển khó chịu phun một bãi nước miếng. Trong đầu nhĩ. này vương bát đàn sớm không sống lại muộn không sống lại hết lần này tới lần khác tại tiểu gia ta mắt nhìn thấy liền muốn thuận lợi thời điểm sống lại đây không phải là cố ý cho tiểu gia ta ấm ức sao vì vậy thèm quá thành giận hoàng tuyền đại bảo kiếm nhất vung liền muốn đem si sa nắm chặt tới đánh một trận tơi bời nhưng không ngờ một cánh tay ngọc đột nhiên đưa ra ngăn cản chuẩn bị làm phép hoàng tuyền nếu như ta là ngươi, ta bây giờ liền sẽ không đồng thủ mạn châu sa hoa một câu nói, đem hoàng tuyền nổ khí, ép xuống, không cần phải nói quá nhiều. hoàng tuyền đã phản ứng lại, bây giờ đối với si sa đồng thủ, đó không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, Đá phục sinh bên cạnh có người ở giám thì hắn, nói như vậy, vấn đề có thể to lắm rồi. tuy nói đó là khu an toàn, si sa không có biện pháp đối với những thứ kia tai mắt động thủ. nhưng là, si sa có thể chơi xấu a, có thể không sống lại a. đây là người này thật thiết rồi tâm ở tại đá phục sinh bên trong cả đời không ra, hoàng tuyền thật có thể không cách nào. cho nên, hiện tại không thể giết si sa. không riêng gì hiện tại. tiếp theo một đoạn thời gian rất dài bên trong. đều không thể động si sa. không thể để cho người này cầu cấp khiêu tường vò đát mẹ lại sức nhưng là không giết si sa không giết si sa thế nào mệt mỏi tích Bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển không giết si sa như thế lấy trộm hắn thần điện kia kỳ sĩ dành riêng kỹ năng phải làm gì đây một đạo linh quang né qua hoàng tuyền đầu ấp nghiêng đầu hoàng tuyền hướng mạn châu xa hoa nhìn nhưng cũng tại đồng thời mạn châu xa hoa cũng là hai mắt sáng lên nghiêng đầu lại hiển nhiên cũng là muốn đến ý kiến hay ngươi nói trước đi ngươi nói trước đi ta đây nói trước ta đây nói trước mồ hôi cùng nhau nói choáng váng cùng nhau nói đi sự tình chính là kỳ diệu như vậy một phen ngụm nước hóa vào nhau sau đó đôi tàu nam nữ này liền nói chuyện đều đạt tới cùng tần hiệu quả Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 75 chương 194 tuyên chiến một phen áp tai mật ngữ sau đó. Một hồi nhằm vào si sa âm mưu. Bắt đầu. Ma vực chủ thành. Tuy nói thành công đi ra đá phục sinh. Nhưng là. Si sa trong lòng. Nhưng đã làm xong một lần nữa bị hoàng Tuyền bắt lại. Một lần nữa bị hoàng tuyển mưu sát chuẩn bị. Không sợ chết. Đối với sau đó kinh bảo ba lô đều trống giống si sa tới nói tử vong căn bản liền không coi là gì đó. Chân chính để cho si sa lo âu. Là hắn thần cấp kỹ năng cuồng ma loạn vũ. Này! Là hắn thân là thần điện kỷ sĩ chi cuồng loạn người dựng thân chi bản. Chỉ cần kỹ năng này vẫn còn, hắn thì có đông sơn tái khởi tư bản. Chỉ cần kỹ năng này vẫn còn, hắn liền vẫn là cái kia cao cao tại thượng. Nhìn xuống chúng sinh thần điện kỷ sĩ. Cho nên. Hoàng tuyển. Muốn trộm đi ta kỹ năng. Nằm mơ đứng ở đại quảng trường lên. Si sa. Chờ đợi. Chờ đợi Hoàng tuyển một lần nữa đánh lén. Nhưng là. Ra ngoài si sa dữ liệu. Đánh lén cũng chưa từng xuất hiện. Đã sống lại hơn 10 phút rồi. Thời gian dài như vậy. Nếu như trung quanh thật có thám tử mà nói. Hoàng Tuyền khẳng định đã nhận được tin tức. Khẳng định đã sớm phát động đánh lén, chẳng lẽ không có thám tử a? Xem bộ dáng là ta quá lo lắng hừ hừ. Hoàng Tuyền, đây chính là ngươi làm kẻ hủy diệt hạ tràng. không người nguyện ý giúp ngươi, không có người mất đạo giả ít giúp. Ngươi thất bại. Sớm đã định trước rồi chế xếu Hoàng Tuyền một phen. Bị giết hơn 10 lần tức giận, cũng theo đó phai đi. Xì xa cảm thấy buông lòng một ít. Như vậy đi trước mua thân trang bị. Sau đó phải đi luyện cấp nói mua liền mua. Xì xa đi vào cửa hàng. Nhưng là. Ngay tại hắn chân trước mới vừa bước vào cửa hàng. Chân sau vẫn còn ngoài cửa thời điểm. Một cái hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra. Khiến hắn mới vừa bình tĩnh lại tâm. Lại lần nữa nắm chặt. Người chơi xì xa mạn đà la quân đoàn đối với ngày cuồng ma quân đoàn phát động quân đoàn chiến quân đoàn chiến tướng ở sau 30 phút mở ra mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cuồng ma quân đoàn bị tuyên chiến phát động tuyên chiến là mạn đà la quân đoàn mạn đà la quân đoàn đây chẳng phải là thất xạ muội muội của hắn thành lập quân đoàn sao khốn kiếp a hai ngươi là thương lượng xong đi ca của ngươi mới vừa đánh với ta xong quân đoàn chiến không bao lâu ngươi lại tới theo ta tuyên chiến, đều cảm thấy ta cuồng ma quân đoàn dễ khi dễ sao tìm chết chuẩn bị chiến đấu, đều cho ta trở về chỗ ở chuẩn bị chiến đấu, nhanh, đều động kèm theo si xa một tiếng giống to, sớm tại hệ thống tin tức vang lên trong chớp mắt ấy cũng đã giận dữ không gì sánh được cuồng ma quân đoàn người chơi, trực tiếp cuồng hóa, phe nằm Thế đạo thay đổi sao như thế gì đó rác rưởi quân đoàn cũng dám theo chúng ta tuyên chiến mạn đà la quân đoàn đây chẳng phải là ba khu quân đoàn sao tìm chết các huyên đệ. Cầm ra hỏa Lần này nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút bọn họ. Để cho bọn họ biết rõ chúng ta hai khu quân đoàn lợi hại diệt chi. Không có thương lượng khác <cười> ha. Lúc nào thỏ cũng dám theo lão hổ xoay cổ tay rồi. Đây không phải là tìm ngược sao ngược chết bọn họ cũng không trách cuồng ma quân đoàn người chơi như vậy xem thường mạn đà la quân đoàn Giữa hai người trinh lịch Quả thực là không tiểu Không nói khác chỉ là này quân đoàn chỗ ở thành lập vị trí quyết định hai người thực lực sai biệt Vô tận chi địa tử trong ra bên ngoài Dần dần khuyết trương Càng đến gần khu vực trung tâm Tài nguyên càng là phong phú Quân đoàn tốc độ phát triển cũng liền càng nhanh. Cũng vì vậy các người chơi liền đem vô tận chi địa phân chia thành khu vực khác nhau. Vị trí trung tâm nhất bị vĩnh biệt quân đoàn chiếm cứ. Bởi vì tồn tại được trời ưu đãi tài nguyên ưu thế. Hơn nữa ban đầu hoàng tuyển chiếm đoạt quân đoàn tranh bá thi đấu. Quét xa đại lượng quân đoàn lệnh bài tăng lên điên cuồng quân đoàn cấp bậc. Cũng vì vậy cho dù là hoàng tuyển mất tích đoạn thời gian đó. Cũng không người dám đi theo vĩnh biệt quân đoàn tranh đoạt tài nguyên địa. Này vị trí trung tâm. Cho tới bây giờ. Vẫn bị vĩnh biệt quân đoàn chiếm đoạt lấy. Chỗ này. Bị chia làm rồi khu thứ nhất. Ra bên ngoài. Tại vĩnh biệt quân đoàn chung quanh. Có tới 12 cái quân đoàn. Trong này. Loại trừ số ít là để nhị giới quân đoàn tranh bá thi đấu tạo dựng lên quân đoàn bên ngoài. Còn lại. Cũng đều là lần thứ nhất quân đoàn tranh bá thi đấu cũng đã tạo dựng lên quân đoàn. Đều là danh xứng với thực uy tín lâu năm quân đoàn. Khu vực này. Bị biến thành khu thứ hai. Xi sa cuồng ma quân đoàn. Là thuộc về khu thứ hai. Lại hướng bên ngoài. Gần trăm gia quân đoàn. Sai theo phức tạp giao hội liên tiếp thành một vòng tròn lớn tử. Vây khu thứ hai. Này. Chính là khu thứ ba. Mạn Đà La quân đoàn. Là thuộc về khu thứ ba. Ra bên ngoài còn rất nhiều địa vực. Bất quá. Những thứ này địa vực. Bởi vì quân đoàn số lượng chưa đủ. Rất nhiều nơi vẫn là đất vô chủ. Cũng vì vậy. Đại đa số thuộc về ba khu quân đoàn. Cũng không có gì địa vực chế ngự áp lực. Chỉ cần lãnh địa yêu cầu khuyết trương Tùy tiện ra bên ngoài lái xuống hoang là được rồi. Thậm chí. Có chút ba khu quân đoàn. Nhận được hai khu quân đoàn lúc công khích sau. Chỉ làm tượng trưng chống cự. liền đem nguyên bản lãnh thổ chắp tay nhường cho người. Chính mình đi ra ngoài đất vô chủ vừa chạy. Lãnh địa diện tích không hư hao chút nào. Dĩ nhiên. Không thể không người đánh qua hai khu chủ ý. Trung quy, hai khu tài nguyên giàu có độ so với ba khu nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần là có chút xã tâm người chơi Cũng muốn làm cho mình quân đoàn tiến vào hai khu Nhưng là không đánh lại Thật lòng là không đánh lại Đều không ngoại lệ Những thứ kia hướng hai khu phát động khiêu chiến ba khu quân đoàn Đều là bị tàn nhẫn ngược một trận Chẳng những không có mò được chỗ tốt không nói Còn bị đoạt đi một Tàng lớn nhi lãnh địa Lấy cuối cùng ba khu quân đoàn Liền cũng không dám nữa mơ ước hai khu rào có thổ địa. Có thể tưởng tượng được. Tại dạng này dưới hình thế, Thuộc về ba khu mạn đà la quân đoàn. Hướng cuồng ma quân đoàn cách này uy tín lâu năm quân đoàn phát động khiêu chiến thời điểm. Cuồng ma quân đoàn các người chơi. Sẽ là tức giận mực nào. Như vậy cũng tốt so với là đang ở dưới ánh mặt trời buồn ngủ lão hổ. Lại bị thỏ cho đạp rồi một cước. kia còn có cái gì dễ nói? cắn chít hắn bạch quang lói lên không ngừng bên ngoài luyện cấp làm nhiệm vụ hay hoặc là quét nhiệm vụ quyền trục phó bản thậm chí là những thứ kia cấp bậc thấp bày sạp số tất cả đều gầm thép phát động truyền tống hướng quân đoàn chỗ ở vọt tới từng cái trợn mắt nhìn tinh mắt đỏ xin thề phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất sống mạn đà la quân đoàn xem xét lại mạn đà la quân đoàn người chơi choáng váng đại tỷ đầu ngươi đây là bị cái gì kích thích ta đi cuồng ma quân đoàn a đại tỷ đầu ngươi tâm thật lớn ồ chẳng lẽ nói chúng ta lão đại theo thất giả giải hòa rồi dự định cùng nhau làm lật cuồng ma quân đoàn sao thiệt giả ta cảm giác được người có tám là như vậy các ngươi muốn a mấy ngày trước thích khách quân đoàn không phải mới vừa theo cuồng ma quân đoàn đã làm một trận sao nói cũng phải a liền chúc ta quân đoàn trưởng tính khí nếu là còn không có theo thất giả giải hóa mà nói đừng nói theo cuồng ma quân đoàn tuyên chiến không theo chân bọn họ cùng nhau đánh thích khách quân đoàn coi như là thất xạ thiêu cao hương hạ chiếu nói như vậy lần này chúng ta há chẳng phải là có rất lớn phần thắng đó là tự nhiên chỉ cần thích khách quân đoàn cũng tuyên chiến mà nói chúng ta chắc thắng đang nói đây thích khách quân đoàn xin kết minh có đồng ý hay không hệ thống tin tức tại mạn châu xa hoa bên tai nhi vang lên rất hiển nhiên thất xạ muốn mượn cơ hội lần này Hóa giải cùng mạn châu xa hoa ở giữa quan hệ. Thuận tiện tại cuồng ma quân đoàn trên người lại vứt tốt một chút nơi. Đền bù một chút ban đầu bị hoàng tuyền phá hủy quân đoàn chỗ ở mà bị tổn thất. Đáng tiếc. Để cho thất xã thất vọng là. Ngày kết minh xin bị cự tuyệt để cử đô thị đại thần lão làm sách mới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 75 chương 195 mở giết bị cự tuyệt. Vừa tại thất xã như đã đoán trước. Nhưng cũng tại thất xạ ngoài dự liệu, cái gọi là như đã đoán trước chỉ là, thất xạ biết rõ em gái mình tính khí, muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý, khó khăn, bị cử tuyệt, thật sự là tại bình thường bất quá. Nhưng là, ra ngoài thất xạ ngoài dự liệu là, mạn đà la quân đoàn, lại dám hướng cùng ma quân đoàn phát động quân đoàn chiến mũi mũi. Ngươi đang làm cái gì đây đây chính là cuồng ma quân đoàn A. Các ngươi căn bản là không đánh lại A coi như si sa đối thủ cũ. Thất giả đối với cuồng ma quân đoàn thật sự là quá hiểu. Lần trước trận kia quân đoàn chiến. Tuy nói cuối cùng thích khách quân đoàn thu được thắng lợi. Theo kia rất dài thời gian chiến đấu. Theo kia tàn khốc từ trận số lượng so sánh. Kia thắng lợi. Căn bản liền không coi là thắng lợi. như không phải thích khách quân đoàn người chơi số lượng so với cuồng ma quân đoàn nhiều trận chiến ấy huyền cũng chính vì vậy thất giả rõ ràng là nhìn không tốt mạn đà la quân đoàn cũng chính vì vậy thất giả mới phát đi rồi kết minh xin ngóng nhìn mạn châu xa hoa có thể ở lý trí cùng cảm tính ở giữa làm ra lựa chọn chính xác đáng tiếc vẫn là bị cự tuyệt Rất muốn cho Mạn Châu xa Hoa dây có tin tức, khuyên một khuyên nàng. Nhưng là... Sớm đã bị kéo vào danh sách đen. Một điểm này thất giả đã thử qua vô số lần. Không có biện pháp. Giữ quy tắc hạn chế. Hai nhà quân đoàn phát sinh quân đoàn thời chiến sau. trừ phi theo trong đó một phương ghét minh Nếu không... Phe thứ ba là không có thể đối với song phương giao chiến bên trong bất kỳ bên nào tuyên chiến. Cho nên thất giả cùng hắn thích khách quân đoàn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho nên thất giả cũng chỉ có thể lo âu chờ đợi chàng này quân đoàn chiến kết quả. 30 phút thời gian chuẩn bị, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Kèm theo hệ thống thông báo vang lên quân đoàn chiến bắt đầu. Mạn đã la quân đoàn người chơi toàn ổ lên. Ta ngất. Thật là chúng ta quân đoàn theo cuồng ma quân đoàn đánh à không có thích khách quân đoàn kết minh sao lão đại Đùa gì thế à Chúng ta sẽ chết rất thảm mẹ nhà nó Sợ cái treo cuồng ma quân đoàn so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu có được hay không Chỉ cần chiến đấu thích đáng Chúng ta chưa chắc không thể thắng thảo Ngươi nói ngược lại dễ dàng Ta chỉ hỏi ngươi một câu Si xa tới ngươi làm sao giờ không người lên tiếng rồi. Xi Sa một đao kia hết mấy chục ngàn điểm thương tổn lực công kích. Không riêng gì thích khách quân đoàn người chơi đã thử, còn rất nhiều người chơi cũng đều đã thử. Quá cao, quá biến thái rồi. Xuống một đao trực tiếp dây người. Như vậy một cách Xi Sa, đừng nói giết hắn rồi, có thể chống giữ không bị dây cũng đã là nhân vật anh hùng. Vì vậy Nhớ tới si sa kinh khủng Mạn đà la quân đoàn các người chơi Run một cái kia tinh thần Không chiến trước sợ hãi Mạn châu sa hoa nhưng ngay cả giải thích Cũng không có giải thích Chỉ là cánh tay ngọc vung lên Xuất phát dẫn đầu lao ra quân đoàn chỗ ở Hướng cùng cuồng ma quân đoàn lãnh địa Ở giữa đường biên giới Vọt tới Đều đã tuyên chiến Đều đã khai chiến Đều đã chạy rồi Hiện tại lại nói chút ít ồ rũ mà nói thật sự là không có ý nghĩa gì Như vậy Mọi người cũng chỉ phải tiếp theo mạn châu xa hoa Hướng cuồng ma quân đoàn lãnh địa vọt tới Nhưng không có người chú ý tới Ở trong đám người Một cách xa lạ người chơi Cưới một thước rất là đặc biệt cử lang vật cưới Chính một mặt đắc ý tiếp theo đại bộ đội di động Đây là một cách người mới Trên đỉnh đầu mặc dù cũng là đỡ lấy mạn đà la quân đoàn quân đoàn xưng vị. Nhưng là. Nhưng thật sự một người mới. Nếu là có người chơi chú ý một chút mà nói. Biến sẽ phát hiện. Tại nửa giờ trước. Không người thấy qua người này. Người này dĩ nhiên chính là Hoàng Tuyền Theo mạn châu Sa hoa nghĩ đến cùng đi. Muốn đánh chết si sa. Lại không đưa tới si sa cảnh giác. Kia cũng chỉ có một biện pháp. Dùng khác thân phận đi đánh chết si sa. Dĩ nhiên. Quang đổi một thân phận còn chưa đủ. Này đánh chết phương thức cũng phải đổi một cái. Nếu không. Vô gian truyền tống ra tay một cái. Thay mấy trăm thân phận cũng như thường lộ tẩy. Vì vậy. Quân đoàn chiến cứ như vậy đánh. Không phải là vì cướp đoạt cuồng ma quân đoàn lãnh thổ. cũng không có cái gì cùng thích khách quân đoàn trước kết minh nguyên nhân chỉ có một cái giết chết si sa tận khả năng nhiều giết chết si sa nếu mục tiêu là giết chết si sa như vậy này quân đoàn chiến đấu pháp tự nhiên cũng cũng không giống nhau chí giả đoàn nghe lệnh tùy thời bảo trì tại khả thi pháp trạng thái nếu như si sa sông lại mà nói trực tiếp tập hỏa mạn châu sa hoa một tiếng ra lệnh này mạn Đà La quân đoàn các trí giả nào còn dám nói cái gì? Phân chia trởn to con người. Chờ si xa tới cửa. Si xa tới cửa. Song phương đại quân tại đường biên giới một dãy đụng vào nhau. Sưu sưu sưu. Dẫn đầu phát động công kích. Không phải nắm giữ tầm xa ưu thế trí giả cùng nhanh nhẹn. Mà là một cách cận chiến nghề nghiệp. Lực người tật phong trùng thứ xông lên a đi chết giết Theo cấp bậc tăng lên Lực người lực lượng thuộc tính cũng ở đây vững bước tăng lên Một cách tự nhiên Này tật phong trùng thứ chạy nước giúp khoảng cách Cũng là nước lên thì thuyền lên Cũng vì vậy Cứ việc lực người là cận chiến nghề nghiệp Nhưng là Nhưng nắm giữ những thứ kia tầm xa nghề nghiệp không theo kịp xuất thủ khoảng cách Kia tật phong trùng thứ ra tay một cái Cách cây hay 300 mét cũng có thể phát động công kích. Vì vậy, song phương nhân mã vừa mới gặp nhau, lực đám người, dẫn đầu phát động đà kích. Dầm sầm dầm. Một cách đụng này, người ngã ngựa đổ. Một cách đụng này, mạn đà la quân đoàn, nhất thời một mảnh thây thảm. Không có biện pháp. Mạn đà la quân đoàn lực người người chơi. Vô luận là về số lượng mà nói hay là từ về chất lượng mà nói. Đều so với cuồng ma quân đoàn lực đám người yếu đi một mảng lớn. Này đợt thứ nhất công kích vừa đưa ra. Mạn đà la quân đoàn đó là tổn thương thảm trọng. Ít nhất mấy trăm người bị mê muội. Đang đứng ở bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực người chặt chết tình cảnh nguy hiểm xuống. Xem xét lại cuồng ma quân đoàn. Chỉ có vẹn vẹn không tới một trăm người bị mê muội, Căn bản liền không coi là gì đó. Bất quá. Bởi vì lấy được mạn châu xa hoa chỉ thì mạn đà la quân đoàn các người chơi cũng không có hốt hoảng. Pháp trưởng đồng loạt dơ lên. Tập hỏa phát động mục tiêu, si sa rầm rầm rầm Vì vậy, tự cho là sen lẫn lực người trong đám thì sẽ an toàn si sa bị tập hỏa rồi. Chuối dài tổn thương con số bắn ra ngoài ít thì mấy trăm điểm, nhiều thì mấy ngàn điểm, rất náo nhiệt. Nhiều như vậy tổn thương con số. Đừng nói si sa bởi vì trang bị tổn thất mà lượng máu sụt đột ngột. Coi như là trạng thái toàn thịnh xuống hắn. Cũng là gánh không được a Phúc thông si sa nằm trên đất. Vậy cũng chỉ có thể thả ra linh hồn trở về thành. Gì đó chờ trí giả thánh quang cứu dối đây cũng không phải là gì đó tổ đội b Cả. Đây chính là thành đoàn quân đoàn chiến. Mạn đà la quân đoàn là từ thích khách liên minh chia ra đến tự nhiên, trong quân đoàn không bao giờ thiếu chính là mẫn người. Mẫn người đà kích khoảng cách so với trí giả xa. Tốc độ công kích cũng so với trí giả nhanh. Có như vậy một đoàn mẫn người trông coi. Cuồng ma quân đoàn các trí giả. Căn bản là sông không lên đây. Căn bản là không có biện pháp cứu si sa. Coi như mượn lực người thận trọng đẩy mạnh. Coi như cuối cùng có thể mang mạn đà la quân đoàn mẫn đám người bước lui. Thời gian này, phỏng chừng cũng sẽ trôi qua rất lâu. Tính được mà nói, hay là trở về thành sống lại chạy nữa tới càng có lời một ít. huống chi, thân là quân đoàn trưởng si xa còn. Có hạng nhất công việc trọng yếu, đó chính là chỉ huy. Muốn chỉ huy thì nhất định phải phát tin tức. Muốn phát tin tức thi thể và linh hồn trạng thái cũng đều thì không được tích Cho nên Bạch Quang chợt lóe Si Sa trực tiếp thả ra linh hồn trở về chỗ ở sống lại đi rồi Cho nên Người chơi Si Sa bị đánh chết bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển một. Trước mặt chiếm đoạt độ tiến triển 13 suyệt chéo 100 lót quyển sách mới nhất T S Sách điện tử xin điểm kích